đã có thân phận này phong hổ tự nhiên có thể nên ngang đi đến thánh sơn đồng sự cũng đang không ngừng tiêu hóa người này trí nhớ tại phong hổ bản thể cùng hùng hoàng rời đi về sau thánh sơn chi thượng còi báo động đại tác nghe được còi báo động thanh âm rất nhiều ma vương đều rối rít hướng phía đỉnh núi mà đi phong hổ cũng không ngoại lệ chờ đến đỉnh núi chỉ thấy được năm tên không ai hoàng cấp cao thủ khuôn mặt nghiêm túc vượt qua hai trăm ma vương cấp cao thủ tụ tập cùng một chỗ nay thánh giáo thực lực quả nhiên là thâm bất khả chắc cũng không biết bọn h ắ n p h ả i đi ra bao nhiêu ma hoàng cấp cao thủ đi tiêu diệt ba đốn hoàng triều nơi đây rõ ràng còn có năm cái không phải là sáu ma hoàng cấp cao thủ trong đó có một cái bị chính mình g i ế t chết trước kia có tặc nhân tấn công núi bọn ngươi chớ muốn khẩn trương thánh sơn có trận pháp tồn tại bọn họ là công không phá được đấy bất quá dưới mắt giáo hoàng bệ hạ xuất trình chưa về bọn ngươi còn cần phải cẩn thận một chút ngàn vạn lần không nên làm cho người ta lẫn vào bên trong ngọn thánh sơn hiện tại ta tới phân phối nhiệm vụ vũ ngựa hải thỏa sáng sớm các n g ư ờ i đi ngay sau đó một ma hoàng cấp cao thủ mở miệng cho mọi người phân phối người nhiệm vụ m à vừa mới này phân phối nhiệm vụ chi nhân đúng là mình diễn viên sư phụ kỳ thật tại phong hổ tiêu hóa song tên kia trí nhớ về sau kia thành thực trong rất là b ồ nôn n tưởng phải thay đổi một thân phận thế nhưng là dưới mắt nhưng là tới không kịp phải thay đổi thân phận nguyên nhân rất đơn giản một cái nhiều hơn hai trăm năm liền đã đạt đến ma vương hậu kỳ thiên tài lại là một gay phong hổ đang tiêu hóa tên kia trí nhớ thời điểm thiếu chút nữa cũng không có nhổ ra mà hắn cái này gây đối tượng lại là sư phụ của hắn cũng ngay tại lúc này chính đường hoàng cho mọi người phân phối công tác ma hoàng cao thủ như là nhìn tiểu điện ảnh giống nhau loại bỏ này trong đầu một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh phong hổ cảm giác đầu của chính mình đều tại thắt nếu không có nhất định phải tiêu hóa xong cả trí nhớ sợ lộ ra chân tướng phong hổ đều muốn đem này linh hồn tinh hoa cho nhổ ra thật sự là thật là ác tâm đợi một hồi lâu phong hổ phát hiện nhiệm vụ này phân phối rất nhiều người rõ ràng một mực không có nói tới chính mình này con bà nó tình huống như thế nào chẳng lẽ đây là sư phụ đối với chính mình đặc biệt chiếu cố con bà nó hay là thôi đi lão tử tưởng muốn làm nhiệm vụ a phong hổ dùng tội nghiệp ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trên sư phụ kết quả cái kia ma hoàng rõ ràng hướng về phía phong hổ nợ nụ cười sau đó bên thai t r u y ề n đến cái kia thanh âm của sư phụ ngoan đồ nhi ngươi đã đã đợi không kịp sao ha ha đợi lát nữa vào trong phòng của ta đến nghe được cái kêu ma hoàng mà nói phong hổ lập tức có gan bạo khởi tiêu diệt ý nghĩ của hắn con bà nó quá k h i dễ người rồi lao tử con bà nó còn có thể được ngươi l á o bất tử này v ấ t khí qua tốt mất một lúc mọi người tại đây đại đa số đều đã bị phân phối công tác rời đi chỉ có rất ít người không có, có công việc được rồi không có gọi đến tên các ngươi mỗi người trở lại trên cương vị của chính mình đi đi vậy ma hoàng cao thủ nói vâng Gió vương đại nhân. Phong vương. nhân. đại chương ũ n g c í n h hổ là s phụ phẩm danh hiệu. khóc chú lục sau tín tượng mạng Vi lưới, chú ý đi sau làm tên vật xoát tên làm ư ý đọc chính miễn phí b ả n t o à n v ă n Đổi m ớ i nhanh nhất. c h ư ơ n g 776, điều này sao có thể đ ộ nhi ngươi cùng ta đến ta còn có chuyện muốn phân phó ngươi mấy vị nơi đây liền làm phiền các ngươi c h ấ n thủ thoáng một phát có chuyện gì trực tiếp thông chi ta phong vương nói ha ha được mọi người nghe vậy gật đầu Phong phụ Phong phần cấp Phong hổ thấy thế minh bạch, tuy rằng sư phụ của chính mình thủ thực chỉ thể hoàng nhưng hoàng nhiệm, hoàng trinh, hết thảy, cao trong, coi giáo giáo rằng Vương, đông vương tín nơi này trên bản cũng Vương an tuy tại bất rất xuất kế ma ma cuối, lại bài. của lực có được cơ có quá đều sư sơ là là kỳ, ừ đồ nhi đi theo ta vậy phong vương vừa nói trước tiên đi ra đại sảnh ma phong hổ tại bốn ma hoàng cảnh cao thủ nhìn chăm chú chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo cái kia phong vương rời đi、Ai? cũng là đáng thương tiểu gia hỏa phong hổ cùng phong vương đi rồi cái kêu bốn ma hoàng cảnh cao thủ một trong người thở dài nói kẻ này tư chất không tệ rất có thể đạt tới ma hoàng cảnh giới vì tu luyện có chút bất đắc dĩ nếu không có như thế hắn cũng không nhất định có thể có thành tựu như thế này mặt khác một ma hoàng cảnh cao thủ nói người này tạm còn không đề cập tới các ngươi nói tới đánh đến cùng là người phương nào thậm chí còn có giúp đỡ trong thiên hạ này tại sao sẽ đột nhiên toát ra hai ma hoàng cấp cao thủ bọn hắn cũng không thể xem thanh phong hổ bản thể tồn tại chỉ có thấy được hùng hoàng cùng phong hổ đệ nhị phân thân có lẽ là ba đốn hoàng triều ẩn giấu cao thủ đi vốn đại cục đã định chỉ tiếc lão giả kia có một tia bị thương cuối cùng chết tên kia cùng bọn họ thế nhưng là mấy trăm năm hảo bằng hữu phong hổ tự nhiên không biết sau khi hắn đi những lao ra hỏa kia ngôn luận mà là một đường túi đầu đi theo phong vương hướng phía một chỗ đại điện mà đi đô nhi hôm nay nhìn ngươi như thế nào có chút đã trầm mặc phong vương nhìn về phía phong hồ nói không biết vì sao h ắ n cảm giác trước mắt đệ tử cùng trước kia tựa hồ có chút không giống nhưng cụ thể là địa phương nào không đúng lại không nghĩ ra được sư phụ đồ nhi là thấy được hôm nay đại chiến trong lòng có chút cảm xúc sinh mạng yếu ớt liền ma hoàng cấp cao thủ đều nói chết thì chết phong hồ thấp giọng nói ha ha nguyên lai、like、ngươi là bị lúc trước cuộc chiến đấu kia dọa sợ đồ nhi không cần sợ hãi thánh sơn có đại trận thủ hộ hơn nữa hiện tại ba đốn hoàng triều đã diệt vong có tiếp dương nhiệt trốn chết cũng không coi là cái đại sự gì hiện tại giáo hoàng bệ hạ chính dẫn đầu người đánh áo tư mạn hoàng triều nếu là trận chiến này có thể một lần hành động thành công chúng ta đây có thể nhất thống thiên hạ từ đây chính thức không lo phong vương cười to nói giáo hoàng đã tắt ba đốn hoàng triều tốc độ nhanh như vậy e giờ khóc v đ ú t tượng em mở mạng lưới c xuất ra đầu tiên không a ba đốn hoàng triều cao thủ đ ấ p c ấ t sao cũng quá yếu điểm đi nhưng mà phong hổ nhưng lại không biết thực lực của ba đốn hoàng triều vốn là không mạnh còn bị hắn giết chết hai ma hoàng cấp cao thủ mà thánh giáo còn ở đối phương cái kia lý an l e o mồ hôi nội gian dẫn đến trận pháp vô dụng đối mặt gấp đôi có thừa ma hoàng cấp cao thủ nhưng lại mang theo pháp bảo mạnh mẽ bọn hắn có thể thắng mới là lạ thậm chí ngay cả kéo dài thời gian đều làm không được cũng may bọn người kia không cam lòng chỉ diệt vong ba đốn hoàng triều ngược lại lại đi áo tư mạn hoàng triều bằng không mà nói giữa bọn họ trở về nói không chừng còn có thể đem phong hổ cho ngăn ở thánh thành đây ừ như thế tốt lắm phong hổ gật đầu nói ha ha đương nhiên tốt của ta ngoan đ ồ nhi vừa nói cái k i a phong vương rõ ràng nhẹ nhàng nuốt ve thoáng một phát phong hổ sau lưng lần này lại để cho phong hổ sống lưng đều có chút lạnh cả người không được a lão tử sắp chịu đựng không nổi trong cơ thể hồng hoang chi l ư ợ rồi có muốn hay không tiêu diệt hắn ừ ngay ở chỗ này trực tiếp làm dẫn hắn ngay tại phong hổ thiên nhân giao chiến thời điểm cái kia phong vương bắt tay lấy ra sau đó tiến vào trong một cái đại điện nhìn xem đại điện này phong hổ thật có chút không muốn vào a bởi vì chuyện kế tiếp đã có thể đoán được ở đằng kia linh hồn tinh hoa bên trong tương tự tiểu điện ảnh đã không biết chiếu bao nhiêu lần cũng may chẳng qua là phát ra tiểu điện ảnh mà thôi sẽ không cảm động lây bằng không mà nói phong hổ sợ rằng sẽ chịu đựng không nổi liền trực tiếp tự bạo còn không mau một chút tiến đến phong vương quay đầu nhìn về phía phong h ổ nói vâng sư phụ tiến liền vào đi dù sao phong h ổ đã quyết tâm xử lý trước lao g i ả chết tiệt này về phần bại lộ không bại lộ cũng bất chấp cùng l ắ m thì tự b ạ o cái phân thân này lại từ mới luyện một ra đến chính là dù sao lại không thể không trải qua phân thân tử vong tư vị ha ha mấy ngày không thấy của ta ngoan đồ nhi rõ ràng còn thẹn thùng đến đến đến đến vi sư nơi đây ngồi vi sư cho ngươi thứ tốt an cái kêu phong vương mặt mũi tràn đầy dâm đãng dáng tươi cười nhìn này phong hổ phong hổ hận không thể trực tiếp một kiếm có thể đem hắn băm thành thịt nát cái gọi là thứ tốt an ừ giống như là ừ ừ ừ tự hành để ý trốn thoát đi phong hổ tưởng tượng đến trong điện ảnh điểm này tình cảnh liền không nhịn được buồn nôn muốn nói mình cũng thật sự là không may tranh một trên thánh sơn ma vương cấp cao thủ mấy trăm rõ ràng liền đụng phải người này đồ nhi p h á t giày đặc sao lăng a còn không mau tới đây phong vương sắc mặt dần dần trở nên lãnh đạo vâng sư phụ phong hổ không cách nào chỉ có thể đi ra phía trước rồi sau đó nửa quỳ tại đó phong vương rời gối một cây ừ không cách nào hình dung vật thể vô danh cứ như vậy sách tại phong hổ trước mặt của đến đây đi phong vương dối lưng một cái tựa hồ là tưởng phải thật tốt thoải mái xuống sư phụ sau lưng ngài trong lúc đó phong hổ toát ra thần sắc kinh khủng một ngón tay chỉ phong vương sau lưng mà phong vương nghe vậy khoe miệng toát ra một tia thần sắc trào phúng bất quá như t r ư ớ c chuyển phía sau đầu ngay trong nháy mắt này phong hổ trong tay phải đột nhiên xuất hiện một cái móng vuốt sắc bén hình pháp bảo trực tiếp đâm vào cái kia phong vương đan đ i ể n tử p h ụ bên trong cái cái này sao có thể ngươi ngươi không phải là đồ nhi ta ngươi rốt cuộc là ai phong vương mở to hai mắt nhìn nhìn này phong hổ kỳ thật phong vương vẫn luôn phòng bị đệ tử của chính mình cuối cùng hắn cũng biết hắn loại này yêu thích sợ là không có mấy người đàn ông có thể tiếp nhận nhất là được hắn cũng sợ hãi đệ tử của chính mình bạo khởi đả thương hắn cho nên mỗi lần hắn đều có đề phòng thậm chí tại đệ tử mình mới vừa nói sư phụ sau lưng ngài vậy mấy chữ thời điểm hắn liền đoán được đệ tử của chính mình muốn làm gì hắn không có ngăn cản bởi vì trong mắt của hắn không cần ngăn cản trừ phi hắn tự bạo kim đan bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng làm mình bị thương bởi vì trong cơ thể của hắn mặc một bộ cao cấp pháp bảo chiến giáp có món pháp bảo này ở đây hắn không thể có thể gây tổn thương cho chính mình nhưng mà sự thật nhưng một cách không ngờ cao cấp chiến giáp pháp bảo của chính mình rõ ràng không có ngăn trở đối phương móng nuốt sắc bén pháp bảo chiến giáp pháp bảo bị trực tiếp xuyên thấu thậm chí còn liền đan điền tử phủ đều bị phá vỡ nguyên anh bị người nắm ở trong tay cái này đã có thể đoán được tử vong của chính mình ha ha ngươi đoán đúng rồi ta xác thực không phải là đệ tử của ngươi ngươi tên cặn bã này bại hoại thật sự là buồn nôn phong hổ vẻ mặt chán ghét nhìn xem cái kia phong vương động tác trong tay nhưng không có đình chỉ trực tiếp đem nguyên anh trốn tới sau đó làm cầm chế ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai ta biết rồi ngươi là ba đốn hoàng triều dương n g h i ệ t ngươi là mới vừa rồi đại chiến thời điểm lẻn vào vào đúng hay không vậy phong vương khẩn trương nhìn phong hổ nói ha ha ngươi đoán đúng rồi bất quá không có ban thưởng chán ghét lao ra hỏa ngươi trước hay là đi chết đi phong hổ cười nói thực hẳn cảm tạ cái này lao da hỏa đúng này lao da yêu thích mặc dù đang những cái kêu ma hoàng trong mắt là n g ầ m h i ể u lẫn nhau nhưng mà những cái kêu ma vương thậm chí dạy trong hoàng cung phần lớn người kỳ thật vẫn còn không biết do đấy này lao da hỏa cần thể diện không muốn bại lộ như vậy triệt đề cho nên mỗi lần đang làm loại này không thể nói sự t ì n h lúc đều sẽ đem cả phòng gây cấm chế chi lực phong ngừa trong phòng tình hình bị người dình trộm đi mà bây giờ nhưng là thành toàn phong hổ trộm tập sát chết cái này lao ra hỏa đến bây giờ cũng không ai biết giết chết phong vương phong hổ đem phong vương linh hồn tinh hoa trực tiếp b ớ t dưới sự bất đắc dĩ lại đã trải qua không ít tiểu điện ảnh hơn nữa nơi này tiểu điện ảnh số lượng so với lúc trước còn nhiều hơn ra rất nhiều lần dù sao cũng là một người có đặc thù yêu thích lao ra hỏa tự nhiên không có khả năng chỉ có một tình nhân phong hổ cố nén buồn nôn xem hết tiểu điện ảnh bất quá sắc trời cũng không kém sáng dù sao cũng là ma hoàng cấp cao thủ linh hồn ký ức rất nhiều đồ phong hổ tiêu hóa cũng rất t r ư m trời đã sáng phong hổ ra khỏi phòng một bên bọn thị vệ chứng kiến phong hổ nguyên một đám cung kính nói bãi thấy gió vương đại nhân đúng phong hổ lại một lần chuyển đổi thân phận giả trang diễn lên phong vương kỳ thật hắn sắm vai phong vương nếu so với sắm vai phong vương đệ tử được cuối cùng hắn bản thân liền là ma hoàng sơ k ỳ cảnh giới vi tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm sưng đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương bảy trăm bảy mươi bảy đại chiến trở về ừ giáo hoàng bệ hạ trở lại chưa phong hồ hỏi đúng gió vương đại nhân giáo hoàng bệ hạ bọn hắn sáng sớm trở về thị vệ kia hồi đáp đêm qua ta bế quan dừng lại về sau có thể còn có cái gì tình huống dị thường phong hồ hỏi không có gì dị thường mọi người tất cả thủ k ý trước thị vệ kia nói ừ trở về chư vị đại nhân bên trong có thể bị tổn thương phong hồ hỏi có xếp hạng thứ ba hồng y giáo chủ đại nhân tả thánh đại nhân tôn giáo g tài phán sở bộ thứ hai tài phán trưởng đều không có thể trở về tới thị vệ kia nói tả thánh lại chết không ca tượng mạng lưới vê đốt duy một ca chính bản đu o kia e giờ hắn cười mỉm đều là trộm é p bản không é p ha ha xem ra vị trí này thật đúng là có điểm khác nhân bất quá thánh giáo liên tiếp đã diệt ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều rõ ràng mới đã chết ba ma hoàng cấp cao thủ này lưỡng đại thế lực ma hoàng cấp cao thủ cũng không khỏi quá hơi giống như t u ổ i mục một chút đi phong hổ còn không biết này ba cái đều là ở áo tư mạn hoàng triều tổn thất t h a n h g i a o đánh ba đốn hoàng triều được kêu là một cái thư giãn thích chí chỉ chết đi một tí không quan trọng ma vương cấp cao thủ mà thôi được ngươi đi tuần tra đi phong hổ gật đầu nói tại thị vệ kia đi rồi phong hổ ngẩng đầu nhìn phía trước đại điện rồi sau đó bước đi đi nuốt phong vương trí nhớ thánh giáo đại bộ phận bí mật cũng đã phơi bày ra phong hổ trước mắt thậm chí bao gồm phong vương tại sao phải đã bị giáo hoàng như thế tín nhiệm ừ nguyên nhân rất đơn giản phong vương là giáo hoàng con riêng bí mật này người biết cực nhỏ cực nhỏ mà giáo hoàng cũng là đem phong vương trở thành hạ nhất nhâm giáo hoàng đến bồi dưỡng hiện giữ giáo hoàng đã hơn tám trăm tuổi lại có một hơn trăm năm thời gian nên phi thăng thượng d i ớ i rồi mà phong vương tại gần hai trăm tuổi thời điểm cũng đã tấn cấp là ma hoàng hiện tại hơn ba trăm tuổi liền sắp tấn cấp là ma hoàng trung kỳ tu luyện tốc độ cực nhanh dùng sự tiến bộ của hắn đến xem tại giáo hoàng trước khi phi thăng đặt tới ma hoàng trung kỳ khẳng định không có vấn đề ma hoàng trung kỳ thực lực đã đủ để đảm nhiệm giáo hoàng đeo lên truyền thừa chi bảo coi như là ma hoàng hậu kỳ cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn với tư cách hậu bị giáo hoàng phong vương biết rõ rất nhiều bí ẩn ví dụ như giáo hoàng dốc lòng bồi dưỡng trong vệ đội rõ ràng trên mặt là có ba ma hoàng cấp cường giả nhưng trong thực tế còn có hai cái ở nút lại ví dụ như mười hai hồng y giáo chủ cùng ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng ở bên trong còn có mấy cái đã về hưu láo ra hỏa nút ở phía sau núi khổ tu sĩ cũng không chỉ là ba cái mà là sáu cái thậm chí còn các hệ thế lực sau lưng cũng đều có bồi dưỡng cao thủ ví dụ như chủ thánh dưới t r ư ớ n g nguyên bản là còn có một huyết ảnh tổng đội trưởng chẳng qua là bây giờ chết phong hổ tại xem xét phong vương trong đầu tin tức về sau đối với phán đoán của tu la hoàng không khỏi xì mũi coi thường còn nói cái gì hai đại hoàng triều có thể giao đấu thánh giáo đó hoàn toàn là vô nghĩa từ phong vương chi nhớ đến xem nhưng liệu ma vương cấp trở lên cao thủ thực lực coi như là so ra kém ba cái hoàng triều phỏng đoán cũng không kém nơi nào n à y còn không có tính giáo hoàng thực lực mạnh như thế nào mà bây giờ đã không còn hai cái hoàng triều bất quá thánh giáo thực lực cũng tổn thất không ít trước sau hai tên tả thánh một cái phải thánh một cái hồng y giáo chủ hai cái bộ tài phán trưởng một huyết ảnh tổng đội trưởng đêm qua bị chính mình diệt hết một cái giáo hoàng hộ vệ còn có do vương này cộng lại cũng có chín ma hoàng cấp cao thủ rồi đương nhiên n à y còn không có tính cả chết n ằ m vùng ví dụ như a phúc còn có tu la hoàng triều người kia tính cả hai cái này mà nói vậy thì tương đương đã bị chết m ộ mươi một ma hoàng cấp cao thủ mà thực lực yếu nhất ba đốn hoàng triều cũng không quá đáng cũng chỉ có tám ma hoàng cấp cao thủ mà thôi bất quá thánh giáo nội tình thật sự là quá dày rồi mặc dù là đã chết mất nhiều như vậy còn dư lại ma hoàng cấp cao thủ cộng lại cũng có vượt qua hai mươi làm phong hổ đến đến đại điện thời điểm trong đại điện đã có hơn mười người trong đó chủ thánh cùng tài phán trưởng hai người sắc mặt tâm trầm ngược lại là ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng ngược lại là không có gì quá phản ứng lớn chủ thánh cùng tài phán trưởng tâm tình có thể so m ớ i là lạ hang ổ đều bị người tịch thu các thời kỳ vô số tiền bối tích lũy linh thạch pháp bảo linh đan vê vê bảo bối bị kẻ trộm hễ quét là sạch về phấn ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng đối với cái này không cảm giác nhiều lắm mười mấy cái ước linh thạch tổn thất mặc dù có chút đau lòng nhưng cũng không trở thành như chủ thánh cùng tài phán trưởng giống nhau giàu di t ố i mặt một tên hồng ý giáo chủ cũng rất khó chịu hắn trong cung điện bà bối c ư nhiên bị thổi quét mà không sau đó điều tra phía dưới phát hiện rõ ràng là của mình một người học trò làm thừa dịp ngày hôm qua nhiễu loạn cầm bảo bối của chính mình trộm chạy ra thánh sơn đương nhiên hắn tổn thất không lớn quay đầu lại truy nã thoáng một phát người đệ tử kia cũng là phải phong vương n g ư ơ i tới thật đúng lúc chính m u ô n tìm người ta cắt hỏi n g ư ơ i chúng ta xuất trình thánh giáo an nguy có phải hay không giao cho người phụ trách chủ thánh cùng tài phán trưởng hai cái chứng kiến phong hổ về sau hung tợn nhìn chằm chằm phong hổ nói Hít, là như vậy không sai bất quá giáo hoàng bệ hạ mệnh lệnh là để cho ta trông coi thánh sơn như thế nào đã xảy ra chuyện gì sao phong hổ ra vẻ mê mang mà hỏi ngày hôm qua bồn thánh ở ngọn núi bị kẻ trộm vào xem c h ọ n vẹn hai cái huyết ảnh tiểu đội thành viên toàn bộ bị giết ta chủ thánh nhất mạch tích lũy vô số năm tài phú toàn bộ bị hễ quét là sạch chủ thánh hung hăng nói của ta tôn giáo tài phán sở cũng giống như vậy lưu lại ma vương cấp cao thủ tất cả đều chết hết tất cả bảo vật không cánh ma bay phong vương ngươi phải một lời nói rõ chứ tài phán trưởng cả giận nói nói rõ cho cái gì nói rõ đêm qua có tặc nhân xâm nhập thánh sơn còn chém giết một cái ma hoàng hộ vệ đại loạn phía dưới ta ra sức bảo vệ thánh sơn không mất không có công lao làm sao còn có tội phải không phong hổ liếc mắt nói được rồi tất cả không nên tranh cãi rồi phong vương hôm qua thật là ba đốn hoàng triều dư nghiệt trước đến báo thù sao giáo hoàng cao mày nói còn có hai ma hoàng cấp cao thủ ở bên ngoài không có giết chết đây cũng không phải là dấu hiệu tốt thế nhưng là ba đốn hoàng triều lúc nào lại thêm hai ma hoàng cấp cao thủ trước kia có thể không có được qua tin tức như vậy a đương nhiên là thật sự người nọ hôn miệng nói đấy còn có thể giả bộ nói lên cái này thì không khỏi không hỏi một chút chủ thánh đại nhân rồi tin tức sự tình vẫn luôn là của ngươi phụ trách vì sao ba đốn hoàng triều hơn nhiều hai cái xa lạ ma hoàng cấp cao thủ ngươi nhưng không hề có một chút nào tin tức cái này chỉ sợ là chính ngươi thất trách chứ nếu là ngươi có thể đâm thỏ ra ba đốn hoàng triều thực lực chân thật mặc dù là tại chỗ không có giết chết cái kia hai tên ma hoàng chúng ta cũng sẽ trước thời gian đề phòng nếu là như vậy hôm qua cũng không trở thành tổn thất một tên ma hoàng trung kỳ cao thủ phong hổ nhìn chằm chằm vào chủ thánh đạo bộ đĩa dạo qua một vòng lại trở về chủ thánh trên đầu cái này bọn hắn nói mình là ba đốn hoàng triều chi nhân thì nhất định là sao có khả năng hay không là giả mạo chủ thánh lung túng nói giả mạo ha ha của ta chủ thánh đại nhân toàn bộ thiên hạ ngoại trừ thánh giáo cùng bốn đại hoàng triều chỗ đó còn có cái gì ma hoàng cấp cao thủ không phải là ba đốn hoàng triều còn có thể là ai hơn nữa bọn hắn còn biết chúng ta đi tập kích ba đốn hoàng triều người không thể nào là cổ ma hoàng triều đấy càng không khả năng là tu la hoàng triều hoặc là áo tư mạn hoàng triều đấy bằng không mà nói bọn hắn biết kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ hợp nhất một chỗ không có khả năng cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội phong hổ nói phong vương nói không sai người không thể nào là mặt khác ba đại hoàng triều đấy một tên hồng y giáo chủ gật đầu nói ai nói ngoại trừ bốn đại hoàng triều cùng thánh giáo gia sẽ không có cái khác ma hoàng cấp cao thủ rồi hả ca đ ứ c đại công tức dưới trướng thì có một ma hoàng cấp cao thủ chủ thánh đạo đó cũng chỉ là một tên theo ta nói biết người nọ chẳng qua là ma hoàng trung kỳ mà thôi cũng không phải là hai cái đêm qua thế nhưng là xuất hiện hai cái hơn nữa bọn hắn một lần hành động giết chết bên ta ma hoàng trung kỳ cao thủ hai tên kia thực lực vô cùng lợi hại tối thiểu có một cái ma hoàng hậu kỳ một cái khác cũng là ma hoàng trung kỳ nếu không không có khả năng dễ dàng như vậy giết chết một cái ma hoàng trung kỳ cao thủ ngươi không sẽ nói cho ta biết ca đức đại công tức dưới trướng còn có ma hoàng cấp cao thủ thứ hai chứ hơn nữa còn có một là ma hoàng hậu kỳ phong h ổ thản nhiên nói cùng lúc đó mọi người cũng đều là gật đầu phong vương phân tích quá đúng mặc danh kỳ diệu xuất hiện một cái ma hoàng trung kỳ cao thủ cũng đã rất không được rồi tái xuất hiện một cái ma hoàng hậu kỳ cao thủ làm sao có thể đây vẫn là bọn hắn hiểu rõ đại lục kia sao vì tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm sưng đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương bảy trăm bảy mươi tám phụ tử c h i ái chủ thánh đây chính là người thất trách giáo hoàng trầm giọng nói vâng bệ hạ là ta không có tướng tin tức siêu tập rõ ràng chủ thánh nghe vậy nói thẳng thời điểm này cũng không cần phải lại tiếp tục từ chối trách nhiệm chuyện của cổ ma hoàng triều có tin tức hay không chuyển đến đến cùng chuyện gì xảy ra giáo hoàng hỏi cổ ma hoàng triều hoàng cung bạo tạc còn bạo tạc nguyên nhân còn có tổn thất tình huống còn trong điều tra chủ thánh túi đầu nói thông chi bọn hắn tốc độ nhanh một chút ta phải nhanh một chút biết rõ tin tức dạy hoàng đạo vâng vậy hạ vậy thì ta đi thúc giục bọn hắn chủ thánh vừa nói ly khai đại điện được rồi nói một chút ngày hôm qua một trận chiến chúng ta lại tổn thất ba ma hoàng cấp cao thủ tăng thêm chết ở thánh dưới chân núi ma hoàng cấp hộ vệ chẳng khác gì là đã chết bốn cái không ai hoàng cấp cao thủ bất quá chúng ta thành quả chiến đấu rất rất to lớn lần lượt tiêu diệt ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều giết chết mười sáu ma hoàng cảnh cao thủ giết chết ma vương cấp cao thủ vượt qua năm trăm người từ nay về sau toàn bộ đại lục đối thủ của chúng ta cũng chỉ còn lại có tu la hoàng triều chính là một tu la hoàng triều tưởng muốn đối kháng t h a n h giáo chúng ta bất quá là châu chấu đa xe t h a n h giáo chính thức thống nhất đại lục thời gian sẽ tới giáo hoàng tâm tình dạng dỡ nói giáo hoàng bệ hạ thiên thu vạn đại nhất thống đại lục giáo hoàng bệ hạ thiên thu vạn đại nhất thống đại lục giáo hoàng bệ hạ rất nhanh từ trong đại điện truyền đi khen ngợi giáo hoàng thanh â m truyền khắp toàn bộ thánh sơn rồi sau đó lại từ thánh sơn truyền lại đến dưới chân núi truyền đưa tới thánh thành toàn bộ thánh thành người đều tại cực độ hoan hô mà lúc này chủ thánh mang theo khuôn mặt mồ hôi lạnh cấp tốc chạy đến thánh sơn dạy hoàng cung trong đại sảnh bệ hạ bệ hạ không tốt không tốt ta chủ thánh thậm chí bất chấp lệnh cấm trực t i ế phong bay vào. Lớn mật c ủ thánh, t ngươi muốn ạ p h ả sao. Coi t h ư ờ n l ệ n hổ cấm, can dám rõ ràng đ ả trực tiếp chỉ vào chủ thánh cái môi nói bổn thánh không có công phu cho ngươi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau đã xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn chủ thánh vội vàng nói phong vương cắt tránh ra chủ thánh đến cùng chuyện gì xảy ra để cho ngươi kinh hoàng như vậy dạy hoàng đạo bậy hạ xảy ra chuyện lớn người của cổ ma hoàng triều làm phản rồi chủ thánh đạo chủ thánh lời nói vừa ra lập tức mọi người khiếp sợ đứng lên cổ ma hoàng triều làm phản rồi tại giờ phút quan trọng này làm sao lại làm phản rồi xảy ra chuyện gì vậy bọn hắn thế nào làm làm phản đến cùng chuyện gì xảy ra giáo hoàng cả giận nói hắn thật vất vả mới giết chết hai đại hoàng triều vốn tưởng rằng nhất thống thiên hạ cũng chỉ còn lại có tu la hoàng triều này hòn đá b u ộ c chân nhưng mà cũng chăm chú liền là một khối chướng ngại vật mà thôi cuối cùng Thanh thực lực tăng thêm cổ ma hoàng Triều, có thể dễ dàng làm chết tu Triều. Triều thực Hoàng Hoàng Hoàng phản ma la ma dàng ràng giáo giờ, rồi. lực cổ có cổ làm làm Mà rõ Quả dễ bây đúng a đùa. n nói Đương nhiên, chuyện này g cười h c một t c ũ không buồn cười, t h ậ m y hạ đây là thật ta tin tức mới vừa nhận được ma hoàng cấp cao thủ cổ ma hoàng triều đã nhận được giải dược quá khó giải độc t h a n h g i á o chúng ta đã không có biện pháp lại tiếp tục khống chế cổ ma hoàng triều giáo hoàng mà chúng ta an cắm ở cổ ma hoàng triều thám tử a phúc cũng bởi vì muốn muốn hủy diệt giải dược trực tiếp tự bạo rồi cổ ma hoàng triều hoàng cung mặc dù bị nổ hư chính là hắn tự bạo nguyên nhân chủ thánh đạo đáng chết bọn hắn ở đâu ra giải dược điều đó không có khả năng à, tưởng muốn cho bọn hắn giải độc tối thiểu cân bắt cấp thậm chí cựu cấp giải độc đan mới được thế nhưng là cao cấp như vậy đang hắn dược tại hạ giới căn bản không có thể xuất hiện còn nữa cái kia a phúc tự bạo vì cái gì không có tướng giải dược hủy diệt hắn tự bạo phía dưới có hay không những thứ khác ma hoàng đi theo chết giáo hoàng vẻ mặt khao khát nhìn xem chủ thánh đạo nếu là cái kia a phúc chết có thể mang đi mấy cổ ma hoàng triều cao thủ ngược lại cũng đáng rồi cuối cùng ma hoàng cao thủ tự bảo h uy lực không tầm thường không mặc dù có rất nhiều ma hoàng cấp cao thủ đều bị trọng thường nhưng mà chết một cái cũng không có ngược lại là ma vương cấp cao thủ tối thiểu chết mất hơn trăm người cổ ma hoàng nhất mạch dòng chính hoàng tộc trên cơ bản chết sạch sẽ chủ thánh đạo ma vương ma vương cấp cao thủ cái chết nhiều hơn nữa thì có lợi ích gì chính thức quyết định thiên hạ thuộc về hay vẫn là ma hoàng giáo hoàng bất mãn gào thét vâng bậy hạ trước mắt cổ ma hoàng triều cao thủ đã cùng tu la hoàng triều có liên lạc phỏng đoán sau đó bọn hắn thì sẽ hợp nhất một chỗ chúng ta phải làm thế nào ứng đối chủ thánh đạo h ừ có cái gì không dễ ứng đối đấy cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều lẫn nhau ở giữa luôn luôn thù sâu như biển Ta tin tín Tối một trận chiến, người bị thương không ít, nên đi chữa thương đều đi tranh thủ thời gian chữa thương. Tiếp đó, còn có một trận đánh ác liệt giữa qua chữa gian chữa cũng chiến, còn có ác không bọn nhiệm kiện. người không nên đánh muốn đánh. họ hôm vô điều đi đi bị sẽ đều đó, dạy hoàng đạo cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều hợp binh một chỗ số lượng của ma hoàng cấp cao thủ đại khái cùng với t h a n h giáo xong hết rồi nay một trận chiến đánh xuống còn không biết phải chết bao nhiêu cao thủ ngay sau đó nguyên bản hô to giáo hoàng thiên thu vạn đại nguyên một đám quỷ liếm mọi người sắc mặt tái nhuận đi xuống ai không sợ chết ta đêm qua trận chiến ấ y cũng đã đủ kinh hiểm chiếm cư ưu thế tuyệt đối dưới tình huống còn đã chết ba ma hoàng cấp cao thủ kế tiếp một trận chiến này bọn hắn cũng không như vậy đại ưu thế thậm chí căn bản không có ưu thế biết được chết đến bao nhiêu cao thủ thật đúng là khó mà nói bất luận kẻ nào thậm chí bao gồm giáo hoàng bản thân đều có khả năng vẫn lạc phong vương ngươi lưu thoáng một phát ngay tại phong hổ đứng dậy lúc ta muốn đi giáo hoàng mở miệng nói phong h ổ nghe vậy dừng bước đám người rời đi về sau giáo hoàng mới nói phong nhi trận chiến này hung hiểm chờ chiến sự mở ra thời điểm ngươi liền đứng ở bên người của ta ngàn vạn lần không nên lung tung tham chiến thực lực của ngươi vẫn còn có chút yếu đi khóc tượng mạng lưới chính ảm bản dê đầu phát f vâng phụ thân lúc không có người gió vương đều là hô giáo hoàng phụ thân ừ món pháp bảo này tháo giáp ngươi cầm lấy đi vừa nói giáo hoàng từ trên người của chính mình bỏ đi một bộ áo giáp bộ giáp này là mặc trong thân thể đấy p h ụ thân cái này không thể được ngài phong hổ vội vàng cự t u y ệ t nói ta không sao yên tâm đi bằng vào tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều những người kia còn không đả thương được ta ngươi chẳng lẽ đã quên ta còn có hai kiện truyền thừa thanh khí dù gì chúng ta còn có thể triệu hoán thượng giới cao thủ một đạo phân thần trận chiến này chúng ta chắc thắng không thua dạy hoàng đạo p h ụ thân cái này áo giáp ngài mặc lên người cũng có thể tăng cường không ít thực lực phong hổ nói yên tâm đi có truyền thừa thánh khí ở đây mặc dù là cao hơn một cấp bậc đối thủ ta cũng có thể ứng đối một chút này háo giáp cho ngươi chủ yếu là dùng để bảo toàn tính mạng thực lực của ngươi quá thấp trong chiến loạn ta không nhất định có thể bảo vệ an toàn của ngươi mặc vào cái này an toàn một ít dạy hoàng đạo vâng phụ thân phong hổ vừa nói trực tiếp tiếp cái kia bộ k h â i giáp ừ tối đa lại hơn trăm năm ta muốn phi thăng thượng giới rồi ngươi cần phải dành thời gian tu luyện tại trước khi ta đi ngươi nếu không phải có thể đột phá đến ma hoàng trung kỳ sợ là con ép không được chủ thánh tài phán trưởng cái kia mới lao giả dạy hoàng đạo chủ thánh tài phán trưởng cũng đều là ma hoàng hậu kỳ cao thủ vâng phụ thân ta nhất định cố gắng tu luyện phong h ổ nói khoan hay nói này giáo hoàng đối với chính mình con riêng còn thật là không có mà nói bất quá cho dù tốt cũng vô ích ngươi cái kia có long dương chi hảo con riêng lúc này đã hồn phi phách tán từ đó phong hổ đệ nhất phân thân t i ể u lấy thánh giáo phong vương thân phận lưu tại thánh trong giáo đồng thời cũng tiếp xúc đến không ít chuyện cơ mật mà phong hổ bản thể còn có hùng hoàng tức thì là nhanh quay trở về tới ca đức công quốc phần thứ ba thân lúc này đã đến ngụy nhiên trong đại doanh phái gia kỵ binh bốn phía xuất kích m à kỵ binh đến mức cổ ma hoàng triều có hơn một nửa quý tộc lựa chọn đầu hàng đương nhiên cũng có lựa chọn phản kháng cuối cùng phong hổ ca đức công quốc tại trong quý tộc t cứ như ậ t r ấ vậy bộ đội của ca đức công quốc cùng sát hơn một m ư ờ i ngày giết chết quý tộc lớn nhỏ lấy ngàn mã tính sau này các quý tộc Rốt chương u ộ c m i n bạch, tiểu chứng đá, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thể hàng. h tiểu trọi đầu n đá, lựa n g mà, cổ ma cổ h o Triều thật trên quá sự là quá lớn, mặc dù là đến mặc mức, trên cơ dù bảy n không hề chống cự, nhưng hề là m trăm bảy mươi chín bại lộ thân phận tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều bên i c ả n h chiến tranh cũng đã kết thúc hết rồi tu la hoàng triều đại quân lui lại mà cổ ma hoàng triều đại quân thì là ngay tại chỗ giải tán thậm chí ngay cả ít ma vương cấp cao thủ kia cũng chỉ có số ít quay trở về cổ ma hoàng triều còn giữ lại cũng riêng phần mình đã ẩn n ú t đi không có biện pháp cổ ma hoàng triều đã không còn bọn hắn những thứ này ma vương cao tầng cũng biết có ít người vốn là không muốn đã bị câu thúc chẳng qua là trở ngại cổ ma hoàng triều thế lớn không thể không sẵn sàng góp sức cùng đối phương trước mắt đúng là thoát ly cơ hội tốt có thực ể trở về trên cơ bản đều là cổ ma hoàng Triều trung phần tử trung tử. Triều thuần thuần t về Về vậy, đều liền bản Hoàng phần phần hàng Công nói bọn hắn liền cổ ma Hoàng、triều、cũng không muốn thuần phủ, còn Công cơ cổ cho ca Đức、công、Quốc, cổ phục, phục ca Đức Quốc. đầu đùa là ma ma h gì tế nơi đây rất nhiều ma vương đều rất thù hận ca đức đại công tước bởi vì ca đức đại công tức xuất hiện để cho hắn đ á m tiếp liên chiến bại cũng không ít ma vương cấp cao thủ bị giết thân là ma vương cấp cao thủ ai còn có thể không có mấy người bạn cổ ma hoàng triều một phương trong chiến tranh Chết hết mấy trăm mấy ma v ư ơ nếu g Hoàng triều một phương hoặc là ma vương cấp cao thủ, cùng phong hổ đều cũng cấp cao thích thuộc cơ cổ hoặc cấp cao có thủ, có phía nhập ma ma vào thủ, thân trên Triều một thủ, thủ, thể hổ hắn quen bản n đều đầu dưới, mới là là lạ.、Nếu、như tưởng muốn thoát ly cổ ma hoàng triều lại không giống đầu nhập vào ca đức vương quốc vậy cũng chỉ có thể lén lút tàn đi chính mình tìm một chỗ khoái hoạt làm tên tán tu hoặc là chuẩn bị một chút phi thăng thượng giới bây giờ đại lục thật sự là quá nguy hiểm hoàng triều cùng thánh giáo ở giữa khai chiến bọn hắn không có lựa chọn khác chỉ có thể tìm một cái phương gia nhập trước kia vài năm thậm chí vài thập niên cũng nghe không được một cái ma vương cấp cao cao thủ rơi xuống tin tức nhưng mà mấy tháng qua này đại lục ở bên trên rơi xuống ma vương cấp cao thủ sợ không phải lấy ngàn m à tính u nhìn chính bản chương đoạn di trên k h ố c t ư ợ n g u mạng lưới g i ở hờ không ép nguy hiểm như thế chi địa bọn hắn còn ở tại chỗ này làm gì vậy còn không bằng phi thăng thượng giới không thể nói trước còn có một đường sinh cơ ma vương cấp cao thủ đều tàn đi những cái kia bộ đội của cổ ma hoàng triều vốn chính là các địa phương quý tộc các l ĩ n h chủ tập hợp đấy tự nhiên là ai về nhà đấy tìm mẹ của mình tàn đi những cái kia các đại quý tộc cũng không có nhàn rỗi mà là vội vàng dọn nhà đúng dọn nhà những quý tộc này bắt đầu liên hệ cổ ma hoàng triều chung quanh những quốc gia kia ý định mang bộ đội cùng tài phú cùng một chỗ đầu nhập vào di cầu có thể giữ được mình quý tộc địa vị bởi vì tại ca đức công quốc trên cơ bản đã không có gì quý tộc t r u n g quanh những quốc gia kia đối với những đại quý tộc này tự nhiên là nắm giữ hoan g h ê n thái độ dưới mắt đại lục thế cục càng ngày càng loạn quốc gia thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt nhất là cổ ma hoàng triều những cái kia đại quý tộc nguyên một đám không chỉ có giàu đến chảy mỡ hơn nữa thực lực cường đại mang tới quân đội chiến đấu lực có thể so sánh bản quốc quân đội phải mạnh hơn đây chính là gia tăng quốc gia thực lực cơ hội tốt sơ kỳ thời điểm vẫn chỉ là lẻ tẻ h quý tộc bỏ trốn đằng sau liền ngay cả này các tiểu quý tộc cũng đều chuẩn bị bắt đầu dọn nhà điều này làm cho phong hồ rất là khó chịu trực tiếp cảnh cáo chung quanh những quốc gia kia ai còn dám tiếp thu quý tộc của cổ ma hoàng triều cái kia chính là cùng ca đức công quốc là địch một cái cảnh cáo x u ố n g d ư ớ i những quốc gia kia lập tức không còn dám rõ rệt đón người rồi bất qua sau lưng còn có một chút quốc gia chưa từ bỏ ý định chứng kiến loại tình huống này phong hồ trực tiếp hàng l ầ m một cái trong đó công quốc tại nơi này công quốc không nhỏ nhân khẩu hai ba trăm triệu nước trong nhà có hai ma vương cấp cao thủ căn bản phản ứng không kịp nữa liền trực tiếp bị phong hổ giết chết rồi sau đó một kiếm giết chết cái này công quốc đại công tước sau đó tuyên bố ngoa tỷ công quốc đã tát hiện tại các ngươi cũng thuộc sở hữu ca đức công quốc còn có người không phục sao phong hổ cường thế hàn g lâm lại để cho chung quanh những quốc gia kia cho dù là vương quốc cũng căn bản không sinh ra tâm tư phản kháng lập tức liền sau lưng m ở ám cũng không dám đã có thậm chí còn có người nhát gan quốc gia còn đem lúc trước tiếp thu tới quý tộc lại cho đưa trở về không có cách nào thực lực không bằng người chính là không thể trêu vào phong h ổ không dựa theo quy củ xuất bài dùng ma hoàng cấp thực lực áp chế một cách c ứ n g ép những cái kia vương quốc hoặc là là công quốc bên trong căn bản không có ma hoàng ai dám thử h ò a như thế đã liền cổ ma hoàng triều những quý tộc kia cũng không dám nói muốn đi chỉ có thể ngoan ngoan ngốc tại chỗ chuẩn bị tiếp nhận đến từ ca đức công quốc thống trị ngụy nhiên phái ra đại quân căn bản không đủ bất luận là ca đức công quốc nước thổ bên trong hay vẫn là chiếm lĩnh sư tâm vương vương quốc đều tại đại lượng t r i ê u binh thậm chí còn liền trong cổ ma hoàng triều đại lượng hàng binh cũng bắt đầu sử dụng làm phong hổ cùng ngụy nhiên tiếp thủ cổ ma hoàng thành thời điểm thời gian không sai biệt lắm đã đã qua một tháng rồi cổ ma hoàng trực tiếp mang theo thân tín của hắn thủ hạ ly khai bọn hắn đã mặt khác lựa chọn một chỗ chuẩn bị trọng mới thành lập cổ ma hoàng triều mà bị hắn mang đi tự nhiên cũng đều là trong cổ ma hoàng triều người thân tín mới đối với những người này tiêu sái phong hổ tự nhiên là nắm giữ hoan n g h ê n thái độ bọn người kia nếu không phải đi ở tại chỗ này sau này cũng nhất định là thai họa tri nguyên trên địa cầu liên tục không ngừng nhân tài đưa vào vào động ma bởi vì nhiều người nhiều miệng kỳ thật trong ca đức công quốc đã bắt đầu không ai biết ca đức đại công tước tựa hồ cũng không phải đại lục c h i nhân bất quá không có nhân để ý cái này bởi vì vì thực lực ca đức đại công t ư ớ c thực lực quá mạnh mẽ chẳng cần biết hắn là ai cho dù là dị giới đại ma vương bọn hắn cũng phải bị phong hổ thống trị m à tầng dưới chót bình thường dân chúng vậy càng không cần phải nói đối với bọn hắn mà nói phong hổ chấp chính ca đức công quốc sinh hoạt muốn so với bọn hắn nguyên bản nhẹ nhõm rất nhiều bọn hắn tự nhiên sẽ hoan nghênh phong hổ thống trị thánh g i á o tự nhiên cũng nhận được tin tức này nhất là chủ thánh làm hắn biết ca đức đại công tức nguyên lai dĩ nhiên là đến từ địa cầu thời điểm lập tức kinh ngạc không nói ra lời tại trong ấn tượng của hắn địa cầu chính là một cái cực độ lạc hậu địa phương nơi đó cũng có thể xuất hiện nhân tài như vậy mà giáo hoàng tại sau khi biết rõ chẳng qua là nhữ mày hắn cũng không có đem phong hổ ca đức công quốc để vào mắt trong mắt của hắn phong hổ đích thực thực lực không đáng giá n h ấ t tới trọng yếu nhất vẫn là cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều đương nhiên tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều khi biết tình huống này về sau cũng có chút há hốc mồm bọn hắn cũng không nghĩ tới phong hổ rõ ràng không phải lớn lục thậm chí căn bản không phải bọn hắn cái không gian này người vốn bọn họ là hẳn nhất trí đối ngoại nhưng mà dưới mắt nhưng thì không được vì sinh tồn hai đại hoàng triều mặc dù là hợp lực đối mặt thánh giáo cũng có chút niềm tin chưa đủ ma phong hổ thực lực mới thành lập bản thân mình chính là ma hoàng cấp cao thủ còn có một ma hoàng cấp cao thủ thủ h ạ bất kể như thế nào cũng là hai cái ma hoàng cấp chiến l ự c đáng giá lôi kéo nếu không phải có thể đánh bại thánh giáo bọn hắn tất nhiên đã chết đến lúc đó ai tới thống trị đại lục cũng không để ý chuyện của bọn hắn rồi mà nếu là bọn họ có thể thắng được trận chiến này phong hổ thực lực cũng sẽ không tha tại bọn họ trong mắt cuối cùng chẳng qua là hai cái ma hoàng cảnh mà thôi một cái sơ kỳ một cái trung kỳ nói không chính xác ở trong đại chiến liền trực tiếp bị đương thành tiêu hao phẩm cho tiêu hao hết bất luận là thánh giáo hay vẫn là hai đại hoàng triều trên cơ bản đều là ôm ý nghĩ như vậy cho nên cũng không nghĩ tới muốn liên hợp trước tiêu diệt phong hổ nếu là muốn liên hợp đầu tiên cổ ma hoàng triều không thể đồng ý nguyên nhân rất đơn giản trong cổ ma hoàng triều ma hoàng cấp cao thủ còn có một nửa đều không có giải độc nếu là trước tiên đem phong hổ cho quét vậy bọn họ ma hoàng trúng độc làm sao bây giờ tu la hoàng triều cũng sẽ không đồng ý bởi vì tu la hoàng cảm giác thực lực của chính mình chưa đủ còn cần phong hổ cùng hùng hoàng trợ giúp nếu là muốn tiêu diệt phong hổ cũng chỉ có thánh giáo một phương có ý nghĩ này nhưng mà bị quản chế tại tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều bọn hắn cũng thật không dám hành động thiếu suy nghĩ vạn nhất bị đối thủ bắt được cơ hội đi đầu chém giết một số cao thủ vậy bọn họ có thể đã thảm rồi vì tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm s ừ n g đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương 780, t h u la đao cảnh báo bốn t r ư ơ n g cầu trái cây phong hổ đối với cái này cũng là trong lòng hiểu rõ do ở trên địa cầu đã không có quá lớn uy hiếp phong hổ đem long lão diệp quần thay bân này ba đại ma hoàng cấp cao thủ mời vào trong động ma tọa c h ấ n ca đức thành truyền tống trượn tăng cường thủ hộ chỉ sợ thánh giáo tới đây tập sát cuối cùng đã có ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều vết xe đổ phong hổ có thể sẽ không coi thường thánh giáo mà bản thể của hắn cùng phân thân thì l à tiến nhập địa cầu bên trong trên địa cầu từ khi cái kia mấy đại nguyên anh kỳ đại yêu bị tiêu diệt về sau còn dư lại các yêu vương nguyên một đám tin tức linh thông trên cơ bản đều biết hung thú gì công thành chuyện tình đã cơ bất ả n ngăn chặn. b quá bỏ mặc nhiều như vậy yêu vương tồn tại cũng không phải chuyện gì tốt v ừ a vặn ma quật đại chiến chính cần quân chủ lực thời điểm phong hổ sẽ đem chú ý đánh tới những thứ này yêu vương trên đầu hao phí trọn vẹn một tháng thời gian cuối cùng là đem trên địa cầu tuyệt đại bộ phận yêu vương dọn dẹp sạch sẽ chỉ có thể nói là đại bộ phận bởi vì phong hổ cũng không biết đến cùng còn có hay không cá lọt lưới cuối cùng địa cầu cũng không tính là nhỏ dùng phong hổ lực lượng nguyên thần cũng không quá đ á n g có thể bao trùm trong vòng ngàn giảm tả hưu phạm vi mà thôi bên này phong hổ bận thu hoạch địa bàn một mặt khác dùng tu la hoàng triều làm chủ hoàng triều một phương binh sĩ đã xuất hiện ở thánh thành phụ cận cùng thánh thành binh sĩ nhiều lần dồn dập xảy ra sinh xung đột kỳ thật lúc này thời điểm là thánh thành cũng không thế nào thiếu khuyết phổ thông quân đội hai đại hoàng triều bởi vì cao tầng lực lượng bị phúc diệt hoàng triều địa bàn sớm đã bị phân chia thành hơn mười vương quốc cùng với càng đa số hơn lượng công quốc giữa bọn họ lẫn nhau t r i n h phạt căn bản không dành chiếu cô đến thánh giáo cùng tu la hoàng triều ở giữa chiến tranh bất quá bởi vì hai đại hoàng triều bị diệt dẫn đến đối với thánh thành bên ngoài đã mất đi phong tỏa đại lượng bị thánh giáo khống chế vương quốc cùng công quốc nhao n h a u mang bộ đội đi đến chiến trường trên chiến trường tu la đao hăng hái dưới t r ư ơ n g có được trọn vẹn một trăm vạn toàn bộ là ma tướng cấp cao thủ tạo thành đại quân đại quân như vậy thực lực tự nhiên phi phạm mặc kệ đối diện là binh chủng nào cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ này hơn triệu ma tướng đại quân không cần phải nói đương nhiên là phong hổ hỗ trợ chế tạo ra sau đó thánh thành tinh duệ kỵ sĩ đoàn xuất động trực tiếp đem tu la đao đánh ngọc bức người ta đồng dạng là thuần túy ma tướng cấp cao thủ tạo thành binh sĩ hơn nữa số lượng chỉ có tu la đao một nửa nhưng mà một trận chiến lại đem tu la đao binh sĩ cho đánh sụp càng thậm chí hơn thánh giáo còn lên đường càng thêm hung tàn binh sĩ một cái thuần túy có ma x o á i cấp cao thủ tạo thành binh sĩ đương nhiên người của thánh giáo cũng không đốc không có khả năng cầm ma xoáy cấp cao thủ tạo thành binh sĩ trở thành tiêu hao phẩm đến sử dụng mà là để cho ít ma xoáy cấp cao thủ này trăm người một tiểu đội l ậ n vào sắp xếp ma tướng cấp trong đội ngũ như thế tu la đao binh sĩ có thể là đối thủ của người ta mới là lạ được triệu hoán phong hổ tự nhiên không muốn bỏ qua đại chiến trực tiếp mang theo trăm vạn ma tướng cấp cao thủ còn có thượng vạn ma xoáy cấp cường giả lao tới chiến trường trăm vạn ma tướng cấp cao thủ đều là phong hổ lợi dụng linh đan bồi dưỡng ra được hơn nữa vì đạt tới có thể cùng thánh giáo tinh duệ kỵ sĩ đoàn đối kháng mục đích phong hổ cũng không có ngừng linh đan của bọn hắn cung ứng trăm vạn ma tướng cấp cao thủ này ở bên trong thậm chí có không ít đều là đã đạt tới tứ cấp ma tướng trở lên tiêu chuẩn mà cái kia thượng vạn ma x o á i cấp cường giả tự nhiên cũng đều là thông qua tiên thiên đan bồi dưỡng ra được những thứ này tiên thiên đan trên cơ bản đều là luyện hóa môn chủ mang theo môn nhân đệ tử luyện chế được nhưng mà nay còn không phải toàn bộ phong hổ còn đeo lên nghìn thuần túy yêu vương tạo thành binh sĩ những thứ này yêu vương tuyệt đại bộ phận đều là phong hổ tại nơi này một tháng qua từ trên địa cầu thu phục cũng có một bộ phận là bồi dưỡng ra được trên địa cầu yêu vương số lượng rất nhiều không chỉ là lục địa trong biển rộng thêm nữa trong này yêu vương ở bên trong có khoảng bảy phần m ộ ư ơ i đều là thủy sinh yêu vương d Ang nhập c h ọ a nụ ạ toai địa cầu yêu vương cơ bản trống rỗng bất quá thu vương số lượng còn có rất nhiều đối với thánh cấp trở xuống cao thủ mà nói kỳ thật thiên hạ này cũng không có bao nhiêu cải biến duy nhất không dùng là có thể là hung thủ công thành số lần rất là giảm bớt ca đức đại công tước ngươi có thể tính ra mấy ngày nay tới giờ cùng người của thánh giáo đấu thật sự là biệt khuất tu la đao nói thánh giáo cao thủ rất nhiều so với quân đội tu la đao thua so với cao thủ ma vương cấp một phương cũng không phải là đối thủ còn ma hoàng cấp cao thủ ngược lại là vẫn không có động thủ ha ha ta đây không phải mang đến cho ngươi giúp đỡ trăm vạn ma tướng cấp cao thủ hơn vạn ma soái như thế nào đặt đến một trình độ nào đó chứ phong hổ cười nói đối với tu la đao phong hổ vẫn tương đối có hảo cảm tuy rằng hắn sau này nhất định thống nhất ma quật có thể phải kia đây là địch nhưng là ở vạch mặt lúc trước còn có thể là bằng hữu ha ha lại là trăm vạn ma tướng thực là đại thú bút bất quá thánh giáo cao thủ thật sự là nhiều lắm ngươi người đệ tử kia tử thần tư đ ổ vinh có đến hay không tu la đao hỏi ma hoàng cấp cao thủ không ra tay dưới tình huống tử thần tư đ ổ vinh chính là lợi hại nhất ma vương cấp cao thủ hắn sợ là không thể ra tay phong hổ nói không thể ra tay vì cái gì tu h la đao nghe vậy sửng sốt một chút bởi vì hắn cũng đột phá đến ma hoàng cảnh giới phong hổ nói cái gì ma hoàng được rồi dùng thực lực của hắn nếu là có phương pháp đột phá sợ là sớm đã đột phá đến ma hoàng cảnh giới rồi kéo dài lâu như vậy đã là lãng phí rất nhiều thời gian bất quá phong hổ nói thực ra hiện tại không thiếu ma vương cấp thậm chí còn thánh giáo bên kia đều đang đồn nói ngươi căn bản không phải đại lục chi nhân thậm chí không phải là cái không gian này người đến cùng phải hay không thật sự tu h la đao trần trừ một chút nói phải là làm sao không phải thì sao phong hồ hỏi ngược lại ai ta không biết tóm lại ngươi tốt nhất cẩn thận một chút trận đại chiến này ngươi có thể sẽ bị đương thành kẻ thứ ba tuy rằng chúng ta sẽ không công kích ngươi nhưng nếu là ngươi gặp được nguy hiểm đại sát xuất dưới tình huống ít ma hoàng cấp cao thủ kia cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi chính ngươi nhất định muốn coi chừng tu la đao nói tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều có thể không ra tay đối phó phong hổ cũng đã không tệ còn hỗ trợ đó là không có khả năng ta minh bạch cổ ma hoàng triều nhất phương độc quá khó giải cũng trừ băn khoăn tu la đao cảm ơn ngươi phong hổ nói làm phong hổ hoàn toàn n ắ m trong tay cổ ma hoàng triều thời điểm cho nên giải độc đan dược một viên không thiếu cũng đều cho lúc kia phong hổ bại lộ thân phận chuyện tình đã lên men thời gian không ngắn hai đại hoàng triều cũng không có có động tác gì thậm chí còn thánh giáo cũng không có chẳng qua là nhìn chằm chằm vào ca đức đại công tức phủ đệ người biến nhiều một chút đối với những thứ này ra hỏa phong hổ cũng không có k h á c h khí trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ cái gì trí mạng làm ám đường càn quét cả ca đức thành bởi vì ám đường tồn tại phong hổ đối với ca đức thành khống chế đã đạt đến một cái cực hạn có thể nói trong ca đức thành theo liền tới một người xa lạ Đã làm cái gì ì sự t n h nói lời g ì đều có thể cho thể n g ư ơ i ghi ngư chép、lại. Chính là như lại. đại bức, là vậy không á i minh triều cùng cầu, cầm trên địa cầu, hoa hạ h y vệ k phân cao thấp. Không cần a o thấp. không Ngươi c cám ơn ta trước mắt chúng ta còn là chiến hữu có thể nói không ở có một ngày chúng ta cũng được địch nhân tu la đao chán nản nói ha ha nếu là có một ngày chúng ta đã thành địch nhân vậy riêng phần mình r ứ t bỏ tình bạn dùng thực lực luận thắng thua phong hổ cười nói ngươi ngược lại là tiêu sái có một số việc căn bản không phải ta có thể quyết định bằng không mà nói căn cứ ý nghĩ của ta căn bản không cần như thế cho dù ngươi là không phải lớn lục chi nhân thì có thể làm gì chẳng lẽ lại ngươi còn có thể hủy đại lục phải không đại lục lớn như vậy ai thống trị không phải là giống nhau thánh giáo cùng bốn đại hoàng triều dưới sự thống trị đại lục cũng không thấy liền một định song tu la đao nói ha ha nếu là tất cả mọi người giống như ngươi tưởng thì tốt rồi phong hổ cười to nói bất quá trong lòng cũng không nghĩ như vậy tại phong h ổ trong lòng những người kia căm thù mình cũng là rất đúng bởi vì nếu là mình thống nhất đại lục cái không gian này đem sẽ rời đi bọn hắn nguyên bản vũ trụ hệ thống tìm nơi nương tựa hướng một cái khác vũ trụ hệ thống phong h ổ không biết đây đối với ma quật không gian người đến nói cho cùng là tốt hay là xấu nhưng là hắn phải muốn làm như thế bởi vì địa cầu đã cùng ma quật dính nối liền với nhau hắn tưởng phải hoàn thành một một số chuyện nhất định phải mang chạm đất bóng cùng ma quật một khối phi thăng linh giới ca đức、đại、công tước, cổ cùng cho cùng cấp cao chiến các chuyện của cấp cao chứng ma La Ngay La Đao ma ma ta tham La Đao phía hai đại điểm, định đều thứ Hạ Hạ tại mời. thời tới. ngươi ngươi liền rồi thời điểm, không Hoàng Hoàng phong hàn huyên vương Bọn hắn nhất định là tìm thương lượng truyện tình, những này Hoàng nhìn phong Tu Tu một thủ tìm quyết thủ, Tu hổ thời điểm, mở hổ bày là là Bệ Bệ về dự ừ ta đây trước đi qua nhìn một chút phong hổ thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua tu la đao nói quân tử không đứng dưới tường đ ổ tu la đao ý bảo phong hổ thấy được nhưng là hắn tới chỉ là một cái ảnh t ử phân thân mà thôi v i tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm xưng ơ đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương bảy trăm tám mươi mốt hạ sáo đi theo cái kia ma vương bay chung với nhau đến một chỗ doanh trướng người còn chưa đi vào cũng đã cảm nhận được đến từ doanh trướng bên trong khí tức cường đại hai vị bệ hạ ca đức đại công tức đã đến vậy ma vương tại doanh trướng chi ngoại đạo mời hắn bảo tu la hoàng nói b ậ y hạ mời ngươi đi vào vậy ma vương nhìn về phía phong h ổ nói ừ phong h ổ nghe vậy gật đầu sau đó kéo ra doanh trướng rẻm đi vào doanh trướng ở trong tu la hoàng cùng cổ ma hoàng kề vai sát cánh màng ồ i mười mấy ma hoàng cấp cao thủ chia làm hai hàng diên phần mình dùng một ông giả cầm đầu ca đức đại công tước không thể tưởng được ngươi thật đúng là dám đến tu la hoàng nhìn về phía phong h ổ trong ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp lần thứ nhất nhìn thấy phong hổ thời điểm phong hổ còn chỉ là một cái tầm thường nhân vật thậm chí còn liên tiếp đến tu la hoàng triều mời tư cách đều không có chỉ có thể đi theo ma ư ơ n g vương nước tiến vào hoàng thành mà bây giờ đảo mắt mới thời gian mấy tháng biến hóa cũng đã to lớn như thế bản người đã là ma hoàng cấp cao thủ không nói rõ ràng còn bị tuân ra là từ ngoại giới tới ha ha tu la hoàng bệ hạ ta vì sao không dám tới phong hổ cười nói ca đức đại công tước đừng giả bộ đây cũng không phải là bí mật gì ngươi không phải lớn lục chi nhân cổ ma hoàng trầm giọng nói không sai ta xác thực không phải lớn lục chi nhân thế nhưng là thì có cái quan hệ gì đâu ta cùng hai vị bệ hạ cũng không có xung đột ngược lại chúng ta có tương đồng lợi ích tố cầu thánh giáo thực lực khổng lồ liên tiếp đã diệt ba đốn hoàng triều cùng áo tư m ạ n hoàng triều mà bản thân mới bất quá tổn thất ba ma hoàng cấp cao thủ mà thôi hiện tại thánh trong giáo tồn tại ma hoàng cấp cao thủ còn có vượt qua hai mươi tên trong đó thậm chí còn kể cả có chủ thánh tài phán trưởng giáo hoàng cường đại như vậy ma hoàng hậu kỳ cao thủ thậm chí còn đã đến thời khắc mấu chốt giáo hoàng còn có thể triệu hoán thượng giới cao thủ phân thân hạ giới thánh giáo lực lượng cường đại như vậy ta nghĩ hai vị bệ đặt bao nhiêu hẳn là biết rõ một chút bằng không mà nói cũng không trở thành đến bây giờ một mực án binh bất động thời điểm này đoàn kết hết t h ể có thể đoàn kết lượng liền rất là trọng yếu bàn đại công tức bất tài bản thân chính là ma hoàng cấp cao thủ bên người còn có hai ma hoàng cấp cường giả phụ trợ lực lượng của ba ma hoàng cấp cường giả bây giờ đối với hai vị bệ hạ tới nói hẳn coi như khả q u a n chứ phong hổ cười nói dưới quê ngươi n còn có ma hoàng cấp cường giả cổ ma hoàng nghe vậy sửng sốt một chút tiểu đồ vốn là trong ma vương bảng danh sách xếp hạng thứ nhất cao thủ tử thần tư đồ vinh cũng đã đột phá đến ma hoàng cảnh phong hổ nói tử thần tư đồ vinh đột phá mọi người nghe vậy nguyên một đám ngược lại là tinh thần chấn động có thể chiếm cứ ma vương bảng danh sách thứ nhất dù là là vừa vặn đột phá thực lực cũng không thể khinh thường coi như là đánh không lại ma hoàng trung kỳ cao thủ cũng không có thể đem cho rằng một người bình thường ma hoàng sơ kỳ cao thủ người xem rất chính xác xác thực chúng ta rất cần hỗ trợ của ngươi nhưng mà nếu như ngươi là xem mình thái quá mức trọng yếu cũng đã sai lầm rồi ba người các ngươi ma hoàng hai cái là vừa vặn đột phá chỉ có một cái ma hoàng trung kỳ mà thôi tùy tiện một cái ma hoàng hậu kỳ cao thủ ba người các ngươi hợp lực đều không đối phó được tu la hoàng thản nhiên nói tu la hoàng bệ hạ lời ấy không tệ bản đại công tước điểm ấy tự mình biết rõ vẫn phải có phong hổ gật đầu nói tu la hoàng ngụ ý chính là phải để cho chính mình không nên quá kiêu ngạo ngươi mới vừa nói thánh giáo đang tấn công ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều thời điểm đã chết ba ma hoàng cảnh cao thủ hiện tại thánh giáo còn có hai mươi trở lên ma hoàng cấp cao thủ ngươi là từ đâu tới tin tước có thể tin được không Cổ ma hoàng hỏi. ta tự nhiên có tin tức của ta nơi phát ra tin tức tuyệt đối tin cậy chết ba cái ma hoàng một cái là chủ thánh dưới quyền tân nhiệm tả thánh một cái là tài phán trưởng dưới quyền bộ thứ hai tài phán trưởng còn có đệ tứ hồng y giáo chủ phong hồ nói là này ba người đáng tiếc cổ ma hoàng nghe vậy không khỏi nói ừ ba đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều rõ ràng chỉ đã đổi này ba người s á c thực đáng tiếc trong ba người cái kia tả thánh cùng đệ tứ hồng y giáo chủ cũng chẳng qua là ma hoàng sơ kỳ chỉ có cái kia đệ nhị tài phán trưởng mới là ma hoàng trung kỳ cao thủ nếu là có thể bọn hắn có thể đổi quân mất một cái ma hoàng hậu kỳ cao thủ sau đó chúng ta là tốt rồi đánh hơn nhiều tu la hoàng thở dài nói đồng dạng là ma hoàng cấp cường giả hậu kỳ cùng sơ kỳ hiển nhiên không cùng đẳng cấp cường giả cũng không trách hai đại hoàng triều thánh giáo một đêm kia xuất động lực lượng rất mạnh tiêu diệt ba đốn hoàng triều cũng chỉ là đã chết mười mấy ma vương cấp cao thủ mà thôi này ba đại ma hoàng đều là chết ở á o tư mạng hoàng triều lấy mạng đổi mạng còn có gần hai trăm ma vương cấp cao thủ phong h ổ nói những tin tức này tự nhiên đều là thông qua phong h ổ đệ nhất phân thân phong vương chuyển tới ca đức đại công tước ngươi tựa hồ đối với thánh giáo tin tức biết rất nhiều cổ ma hoàng tò mò nhìn về phía phong hồ nói biết s ơ một hai điều phong hồ cười nói người đang ở đây thánh giáo xếp vào có thám tử tu la hoàng hỏi tu la hoàng chắc có xếp vào thám tử chứ phong hồ nói có là có hơn nữa còn không chỉ một cái có thể là có thể bò lên trên cao vị quá ít bọn hắn cũng không tiếp xúc được giống như ngươi vậy t ặ n kẽ tin tức không biết ca đức đại công tước còn biết nào có quan hệ với thánh giáo tin tức có thể hay không tiết lộ thêm một ít điều này cũng quan hệ đến chúng ta một trận chiến này thành bại tu la hoàng nói không biết tu la hoàng bệ hạ thậm chí nghĩ biết chút ít cái gì phong hổ hỏi ngược lại xem ra ca đức đại công tức nắm giữ tin tức còn thật không ít tu la hoàng ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua phong hổ mà song cùng cổ ma hoàng liếp nhau đồng thời hai người buông xuống sát cơ trong lòng nguyên bản trong lòng hai người đối với phong hổ đều cũng có sát cơ đem phong hổ kêu đến cũng là muốn thăm dò thoáng một phát phong hổ chi tiết mà bây giờ biết rõ phong hổ rõ ràng biết nhiều như vậy có quan hệ thánh giáo tin tức về sau tự nhiên là không thể g i ế t hơn nữa phong hổ giới trướng lại nhiều hơn một tên ma hoàng này với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt coi như cũng được cũng không phải quá nhiều hai vị bệ hạ trước mắt kỳ thật thì có một cái tin tốt thì nhìn hai vị bệ hạ có dám hay không liều mạng một cái phong hổ nói ừ có ý tứ gì tu la hoàng hỏi hắc hắc một cái có thể vây giết chủ thánh cùng phải thánh cơ hội phong hồ nói chủ thánh cùng phải thánh hai người nghe vậy liếc nhau sau đó mở to hai mắt nhìn nói cơ hội gì phải thánh không nói nữa cũng là một gã có uy tín ma vương t r ù n g kỳ cao thủ mà chủ kia thánh có thể khó lường thỏa thỏa ma hoàng hậu kỳ đặt ở thánh trong giáo cũng là gần với giáo hoàng cao thủ đã liền tài phán trưởng cũng không dám nói có thể chắc thắng chủ sen đơn giản chủ thánh con độc nhất ảnh sứ giả vẫn luôn ở trong tay của ta vì ảnh sứ giả hắn đã từng phái ra một tên ma hoàng cùng hơn mười người ma vương cấp cao thủ xông vào ta đại công tức phủ đệ may mắn thủ hạ của ta cũng không phải ăn chay đem bọn họ toàn bộ giết chết ảnh sứ giả còn ở trong tay của ta tại thánh giáo ở bên trong chủ thánh nhất mạch cùng tài phán t r ư ở n g nhất mạch trên cơ bản đều là gia tộc huyết mạch truyền thừa kiểu mẫu ảnh sứ giả là chủ thánh đời sau bên trong tức là chủ thánh con độc nhất lại là chủ thánh gia tộc đời sau ở bên trong tư chất xuất chúng nhất nhân tài có rất lớn có thể đột phá đến ma hoàng cảnh giới kế thừa chủ thánh vị trí sâu chủ thánh nhìn chúng nếu là chúng ta có thể thả ra tiếng gió chủ thánh tất nhiên sẽ muốn cứu đi con của hắn như thế cơ hội của chúng ta đã tới rồi phong hồ nói ừ trách không được trách không được huyết ảnh tổng đội trưởng sẽ đi ngươi ca đức công quốc nguyên lai、like、là nguyên nhân này rất tốt ngươi mưu đồ rất không tệ chủ thánh nếu như gặp được con trai hắn tin tức nhất định sẽ đi nghỉ cách cứu viện lúc trước huyết ảnh tổng đội trưởng tự mình đi đều không được lúc này đây hắn sẽ phái ra lực lượng cường đại hơn đây là chúng ta gạt bỏ thánh giáo ma hoàng cấp cao thủ cơ hội tốt thu la hoàng hưng phần nói không sai là một cơ hội ca đức đại công tước kế sách của ngươi rất không tồi cổ ma hoàng cũng nói theo người nơi này cũng đều hết sức chú trọng huyết mạch truyền thừa liền một đứa con trai hơn nữa thiên tư không tệ có khả năng kế thừa vị trí của chính mình chủ thánh nhất định sẽ không tiết giá cao đi n g h ị cách cứu viện như thế cơ hội tự nhiên cũng đã tới rồi vi tín lục soát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm sưng ơ đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất Trưng 782, phong vương thần vương Phong công. 782, trợ lập tức hai đại hoàng giả đồng thời đồng ý phong hổ kế hoạch sau đó bắt đầu tiến hành kín đáo an bài phong hổ đem binh sĩ giao cho ngụy nhiên còn những cái kia yêu vương toàn bộ giấu ở trăm vạn ma tướng trong đại quân hơn triệu người bên trong che giấu hơn một nghìn cao thủ hay vẫn là chuyện rất đơn giản ma phong hổ chính mình thì là mang theo mười ma hoàng cấp cao thủ phản hồi ca đức thành trong đó liền kể cả có hai tên lão tổ tông cấp bậc ma hoàng hậu kỳ cờ ư n giả g ca đức thành đại công tức phủ đệ phần lớn cao thủ cùng bí mật bắt đầu chuyển di đã liền lối đi kia chỗ ở mật thất cũng trực tiếp bị tạm thời lấp kín chính là sợ bị này mười người phát hiện bí mật trong đó thay bân cùng long lão hai người tự mình mang theo rất nhiều cao thủ hướng phía Hải xuất phát, tìm một cái không người hòn đảo tạm thời nghỉ ngơi mà phong hổ phần thứ ba thân thì là biến hóa thành đã chết rơi dáng vẻ của ảnh sứ giả bắt đầu hữu ý vô ý tại trong ca đức thành mặt đường thánh giáo thay mắt trải rộng thiên hạ nhất là tại phong hổ bại lộ thân phận về sau trong ca đức thành tuy rằng bị phong hổ quét sạch mấy lần nhưng nếu là muốn đem thánh giáo thám tử triệt để quét dọn sạch sẽ đó cũng là không quá có thể sự tình cuối cùng thánh giáo cắm rễ nơi đây đã có rất nhiều năm mà phong hổ khống chế ca đức thành vẫn chưa tới thời gian một năm như thế ảnh sứ giả còn sống tin tức dĩ nhiên là truyền đến thánh giáo thánh chủ trong lỗ thai vốn chủ thánh cho rằng ảnh sứ giả đã bị chết cũng ý định từ trong gia tộc một lần nữa tìm một cái người thừa kế đi ra thế nhưng là hiện tại nhi tử lại xuất hiện điều này làm cho chủ thánh thấy được hy vọng một cái nghị cách cứu viện ra con trai mình hy trông lại nhưng mà hắn cũng không đ ốc con của chính mình biến mất hơn mấy tháng như thế nào trong lúc đó lại xuất hiện nhất là tại thời khắc mấu chốt này có phải hay không là một cái nhằm vào bẫy dập của chính mình đối với trước đó lần thứ nhất tử vong của huyết ảnh tổng giáo quan chủ thánh có thể nói rõ mồn một trước mắt tuy rằng nhi tử rất trọng yếu nhưng là hắn cũng không muốn cầm mạng của chính mình đi đổi hơn nữa còn chưa hẳn có thể đổi lại hiện tại tả thánh lại chết huyết ảnh tổng giáo quan không có dưới t r ư ớ n g hắn cũng chỉ có một phải thánh hơn nữa còn chưa hẳn sẽ cùng với hắn đi nghị cách cứu viện như thế một người chính mình đi quá nguy hiểm hơn nữa thế đơn l ư ợ bạc bất quá mình có thể làm như vậy a nghĩ tới một ý kiến hay chủ thánh trực tiếp tiến về trước thánh sơn dạy hoàng cung cầu chỉ giáo hoàng lúc này giáo hoàng cùng phong vương mấy cái hồng y giáo chủ một kỵ sĩ đoàn trưởng đàng tại phân tích dưới mắt thế cục nghe được chủ thánh cầu kiến giáo hoàng không c h ầ n trở trực tiếp tiếp kiến bậy hạ có tin tức truyền đến chủ thánh nhìn thấy giáo hoàng về sau nói thẳng ừ tin tức gì giáo hoàng nghi ngờ nói là có liên quan ca đức công quốc tin tức cái k i a ca đức đại công tức đệ tử tử thần tư đồ vinh đột phá đến ma hoàng cảnh giới rồi chủ thánh đạo tin tức này ngược lại không phải là cái gì thái quá mức bí ẩn phong hổ cũng không có ý định gạt tử thần tư đồ vinh đột phá đáng chết thời khắc mấu chốt này đột phá lại tăng thêm một ít chuyện xấu giáo hoàng nghe vậy không khỏi cho mày tử thần tư đồ vinh bản thân liền là ma vương bảng danh sách thứ nhất cao thủ mà lại thiện trường ám sát hắn đột phá đến ma hoàng cảnh giới uy hiếp có thể không coi là nhỏ bây ổ n thánh gan. thánh hoàng như cùng lúc trước chúng ta hiện hành đã diệt 3 đốn hoàng triều cùng áo tư mạn hoàng triều giống nhau, mang một nhóm người quá khứ, trước tiên đem ca đức công một to Tự trước ta diệt triều tư triều một trước tiêu diệt. hoạch Chủ hoạch? hoạch hỏi. khứ, Giáo áo quá có lúc ca đức quốc đem kế Kế Kế đạo. gì? đã b giờ ca đức công quốc uy hiếp đã càng ngày càng lớn cái kia ca đức đại công tước tăng thêm dưới trướng h ắ n hùng hoàng cùng với tử thần tư đ ồ vinh đã có ba ma hoàng cảnh cao thủ căn cứ trước kia phải thánh t r u y ề n tới tin tức cái kia trên địa cầu cũng có ba ma hoàng cấp cao thủ nếu là bọn họ cũng tiến vào chúng ta nơi đây nhưng chỉ có sáu ma hoàng cấp cao thủ thực lực đã không thể so với ba đốn hoàng triều hơi yếu bao nhiêu tuyệt đối không thể khinh thường không có thể cho phép bọn hắn lại tiếp tục làm lớn chủ thánh trầm giọng nói ý tứ của ngươi là đánh lén ca đức công quốc dạy hoàng đạo không sai chính là ý này chủ thánh đạo thế nhưng là lúc trước chúng ta đã làm qua một lần loại chuyện này lần thứ nhất xuất kỳ bất ý có thể tạo được rất hiệu quả tốt một lần nữa sợ là khó có thể có hiệu quả đi ma hoàng cấp cao thủ ca đức công quốc kia chẳng lẽ không có cùng tu la hoàng triều cổ ma hoàng triều sẽ cùng tới một chỗ sao giáo hoàng hỏi tạm thời còn không có căn cứ chúng ta lấy được tin tức cái kia hùng hoàng cùng tử thần tư đ ồ vinh bây giờ còn đang ca đức đại công tức trong p h ụ đệ ngược lại là cái kia ca đức đại công tước đã đi tiền tuyến chiến trường còn đại công tức trong p h ụ đệ còn có không có địa cầu lên ba ma hoàng cấp cao thủ vẫn chưa biết được dê khóc v ề tượng mạng lưới hát vĩnh c ử u cu miễn quy phí nhìn ý tiểu nói không bất quá mặc dù là có cũng không sao trên địa cầu cũng không có ma hoàng hậu kỳ tồn tại ba ma hoàng cấp cao thủ cũng chỉ là hai tên sơ kỳ một tên trung kỳ hơn nữa hùng hoàng cùng tử thần tư độ vinh cũng bất quá là hai tên trung kỳ ba tên hậu kỳ bùn thánh tự mình dẫn đội mang nhiều mấy ma hoàng cấp cao thủ tuyệt đối có thể mang thai họa ngầm này triệt để diệt trừ không có nanh vuốt ca đức đại công tước với chúng ta mà nói cũng sẽ không là uy hiếp hơn nữa đây đối với chúng ta chiến thắng về sau công vào địa cầu cũng thập phần có trợ giúp trên địa cầu không có ma hoàng cấp cao thủ còn không phải tùy tiện chúng ta chiếm lĩnh chủ thánh đạo chủ thánh lời ấy có lý bậy hạ ta đồng ý chủ thánh ý tưởng phong vương nói muốn đi tìm chết ha ha không bằng bạn thân giúp ngươi một tay như thế nào phong vương nói xong nhìn thoáng qua chủ kia thánh mà chủ thánh tức thì này đây ánh mắt cảm kích nhìn về phía phong hồ ừm tốt nếu như liền phong vương cũng thống nhất vậy được ngươi muốn mang bao nhiêu cao thủ tiền đến giáo hoàng hỏi đánh giá thận trọng nhất nơi đó sẽ có năm ma hoàng cấp cao thủ tồn tại dùng hai chọn một tốt nhất là có thể có mười ma hoàng cấp cao thủ vừa động thủ một cái chủ thánh đạo không được phong hồ trực tiếp lắc đầu nói ừ vì cái gì chủ thánh nhíu mày nhìn về phía phong hồ nói ngươi mang theo mười ma hoàng cấp cao thủ rời đi như vậy tổng bộ có thể đã chống không nếu là đúng trước mặt hai đại hoàng triều thừa cơ đột kích cái kia thánh giáo tổn thất có thể to lắm phong hồ lắc đầu nói quả thực làm trò đùa lao tử mới dẫn theo mười ma hoàng cấp cao thủ phục kích ngươi lại để cho mang mười ma hoàng cấp cao thủ tới đây vậy còn phục kích cái giam à. làm đến cuối cùng nhất ai cũng giết không được hay không phải là vô nghĩa ừ phong vương nói đúng ngươi không thể mang đi quá cao bao nhiêu tay như vậy đi ngươi và phải thánh hai người ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng ngươi lựa chọn một người khổ tu sĩ ngươi chọn một người hơn nữa một cái hồng y giáo chủ ma vương cấp cao thủ ngươi có thể mang hơn trăm người như thế cũng không sai biệt lắm cuối cùng ngươi thế nhưng là ma hoàng hậu kỳ cao thủ lại có đỉnh cấp pháp bảo nơi tay kỵ sĩ đoàn trưởng cũng có cao cấp pháp bảo nơi tay mấy người còn lại cũng đều là ma hoàng trung kỳ như thế dùng năm đôi năm thực lực tuyệt đối giới áp chế chắc không là vấn đề còn có trên trăm ma vương cấp cao thủ bọn hắn đồng loạt ra tay tuy thế cũng rất mạnh đấy dạy hoàng đạo một cái ma hoàng hậu kỳ cộng thêm bốn cái ma hoàng trung kỳ trên trăm ma vương phần thực lực này kỳ thật đã rất mạnh mẽ thành lập một cái hoàng triều kỳ thật đều không là vấn đề chủ thánh tuy rằng có chút buồn b ự c bất quá vẫn là đáp ứng dùng năm đôi năm mà nói bọn hắn có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối rồi mà lúc này tại phía xa ca đức công quốc phong hổ cũng đã nhận được đến từ đệ nhất phân thân tin tức đã biết người tới thực lực như thế Phong hổ t r ư ớ cổ tiên thông t báo ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều có mười cái ma hoàng phong hổ bên này có ba cái ma hoàng c h u n g vào một chỗ chính là mười ba cái tính thế nào cũng là chiếm cư ưu thế tuyệt đối tiền tuyến chiến tranh vẫn như cũ đang tiếp tục bất quá đã có phong hổ trăm vạn đại quân gia nhập thánh giáo nhất phương quân đội bắt đầu có chút không thể chịu được rồi lợi dụng phần lớn bình thường tinh nhuệ đến tiêu hao ca đức công quốc tinh nhuệ nhưng mà so đấu phổ thông quân đội tu la hoàng triều tự nhiên cũng không sợ vì vậy song phương binh sĩ bắt đầu hình thành cối say thịt kiểu mẫu hầu như mỗi ngày đều có hơn m ộ ư ơ i vạn người trên chiến trường đánh mất sinh mệnh còn có nhiều người hơn bị thương đương nhiên chiến tranh tàn khốc cũng nhanh chóng thôi hóa ra một đám cừng giả không ít ma binh tấn thăng đến ma tướng ma sẽ trở thành ma x o á i mà bộ phận ma x o á i thì là bắt đầu đ ộ u kiếp tấn cấp ma vương tại biên cảnh trên chiến trường hầu như qua mấy ngày thì có một mảnh mây đen đột kích đó là có ma x o á y tấn cấp ma vương dấu hiệu nhưng mà ma vương cấp cao thủ tấn thăng nhiều tiêu hao cũng mau bình thường ma vương ở giữa chém giết cũng hết sức vô cùng thê thảm mỗi ngày đều có cao thủ vẫn lạc đương nhiên cũng có cao thủ tấn cấp ví dụ như tu la đao liền tại chiến trường dưới sự kích thích thành công đan pha anh sinh đương nhiên thánh giáo một phương cũng tương tự có cao thủ tấn cấp vi tín lục xoát khốc tượng mạng lưới chú ý đi sau làm tên vật phẩm sưng đọc miễn phí chính bản toàn văn đổi mới nhanh nhất chương 783, t ậ p kích ca đức thành màn đêm buông xuống bóng tôi bao trùm đại điện ca đức thành bên trong đèn đuốc s á n g trưng bởi vì ca đức thành bên trong có năng lực người phát minh một loại có thể tại ban đêm chiếu dọi đặc thù đèn đóm loại này đèn đóm tự nhiên không phải dùng điện mà là sử dụng linh thạch làm là năng nguyên linh thạch c h â n quý bất quá một khối trong linh thạch gần chứa năng lượng cũng là cực lớn ca ó thể thời cung cấp g i n sáng, thật sự là không có linh thạch, cho dù là linh mạnh cũng dụng. rất thật thạch, thạch thể tạm tạm lâu là là chiếu có cho có Ca sự sử dù vỡ, đức thành bên trong phú hào rất nhiều dù sao cũng là đứng đầu một nước đều nguyên bản trong nước quý tộc bị phong hổ cách t r ư ớ c về sau thành nhàn tản người ta bất quá tài phú trên cơ bản cũng đều nắm giữ ở trong tay còn rất nhiều về sau phong hổ thu phục những đảo chủ kia cùng đảo chủ bộ hạ ma xoáy cấp cường giả người nhà có rất nhiều cũng bị di chuyển đến nơi này mặc dù bọn họ tài phú có không ít bị phong hổ tịch thu nhưng là hải vực giàu có cho dù là lưu lại một chút tài phú cũng không phải một con số nhỏ mua một đèn đóm chiếu sáng phủ đ ệ tiền vẫn là thêm nữa ca đức công quốc không ngừng đối ngoại chiến tranh vô số thương nhân đi theo quân đội đều phát g i à u xuất thủ tự nhiên cũng là hết sức rộng rãi mà vương nguyên cũng xuống lệnh tại ca đức thành bên trong kiến tạo đèn đường lắp đặt đèn đóm như thế toàn bộ ca đức thành biến có một phong cách riêng mặc dù hiểu đã đến buổi tối nhưng là ca đức thành bên trong y nguyên đèn đuốc sáng trưng có thể dự tính loại này đặc thù đèn đóm nếu không có bởi vì hiện tại chiến loạn quá mức tấp nập sợ l à sớm liền có thể vang dội các quốc gia giới quý tộc cho dù là chiến loạn cũng sẽ có không ít thương nhân mua sắm đèn đóm sau đó đi đường thành thị tiến hành buôn bán cái này ca đức thành làm sao sẽ như vậy sáng lên xa xa chủ thánh mang theo năm tên ma hoàng cấp cao thủ cùng trên trăm tên ma vương cấp cao thủ còn không có c không đến ai biết được nghe nói trên địa cầu có một loại đồ vật gọi đèn điện có thể tại ban đêm chiếu sáng bất quá địa cầu cùng chúng ta nơi này không lấy nói trên địa cầu có thể chiếu sáng đèn điện đi tới chúng ta nơi này căn bản không hề bất kỳ phản ứng nào cũng không biết bọn họ là làm sao làm được chủ thành nói hữu thánh bọn họ đã từng trên địa cầu lăn lộn qua thời gian rất lâu chủ thánh cũng biết không ít có nhốt địa cầu tin tức chỉ là hai cái không gian phân thuộc khác biệt vũ trụ hệ thống căn bản quy thì lại khác chỗ lấy có nhiều thứ ở địa cầu có thể có thể sử dụng đi tới ma quật không gian liền thành phế phẩm có quan hệ với điểm này chủ thánh bọn họ nhất định là không minh bạch nhưng mà người địa cầu có một chút cùng ma quật không gian người là không giống nhau người địa cầu đi qua khoa học kỹ thuật thời đại sẽ đi chủ động nghiên cứu phát hiện Tổng kết những vật những này, cho dù là trên địa cầu phát minh đèn điện đi tới ma quật không gian vô dụng nhưng là đi tới ma quật không gian về sau bọn họ đồng dạng có thể lợi dụng ma quật không gian vật liệu đến lại một lần nữa phát minh ra đèn đ ằ n g đến đây chính là cả hai khác biệt địa phương có thể nói nếu là có thể cho người địa cầu đầy đủ thời gian nói không chừng thuộc về ma quật không gian súng năng lượng giới thậm chí có thể số lượng lươn tháo đạn hạt nhân t r ở đã cũng có thể nghiên chế ra được, ừ, chắc không được người địa cầu kỳ kỹ dâm xảo thôi đặt tới ta các loại cảnh giới có thể tùy tiện trong đêm tối thấy vợ chỗ nào còn muốn cái gì tới chiếu sáng h ư u thánh hử lạnh nói h ư u thánh nói là người địa cầu có lẽ chính là quá mức chấp nhất tại ngoại vật mới không để ý đến bản thân tu hành chúng ta làm lấy đó mà làm gương kỵ sĩ đoàn trưởng nói ân nói không sai cái gì đèn chiếu sáng cỗ bất quá là đường nhỏ thôi chúng ta tu hành đột phá ma hoàng cảnh giới thậm chí phi thăng thượng giới tấn cấp người mạnh hơn mới thật sự là đại đạo vậy cùng tới khổ tu sĩ thản nhiên nói khổ tu sĩ một lòng khổ tu đừng nói địa cầu bên trên những m ó n kia ngay cả ma quật không gian bên trong một chút hưởng lạc đồ vật cũng đều là chẳng thèm ngó tới tốt rồi đều đừng nói nữa lập tức tới ngay ca đức thành mọi người riêng phần mình sử dụng tốt tần thân thuật tuyệt đối không nên bị sớm phát hiện tốt nhất là có thể đánh bọn hắn trở tay không kịp chủ thánh nói là chủ thánh đại nhân sau lưng đông đảo ma vương cấp cao thủ đồng thời nói mấy vị bản thánh còn có một cái yêu cầu quá đáng chủ thánh hướng về mặt khác bốn cái ma hoàng cấp cao thủ truyền âm nói chủ thánh đại nhân k h á c h khí mời nói mấy người còn lại đồng thời nói chủ thánh tại thánh giáo địa vị so với bọn họ vẫn là muốn cao hơn một cái đầu gần với giáo hoàng tồn tại hơn nữa bản thân thực lực cũng là ma hoàng hậu kỳ đáng người tự nhiên không dám kinh thường tiểu nhi bị cái kia ca đức đại công tức cầm tù tại đại công tức trong phủ đệ đợi lát nữa độc thủ còn mời chư vị hỗ trợ không muốn thất thủ tổn thương tiểu nhi, b ảnh t á nhi vô cùng cảm kích. Chủ thánh n ó ảnh nhi còn sống nếu là gặp được ảnh nhi tự nhiên giải cứu ra hữu thánh nghe vậy gật đầu nói hắn và ảnh sứ giả quan hệ vẫn tương đối quen thuộc thậm chí có thể tính là ảnh sứ giả giúp sư phó chủ thánh đại nhân yên tâm nếu là phát hiện ảnh nhi chúng ta cũng sẽ đem hết toàn lực giải cứu mấy người còn lại cũng đ ộ i vàng nói như thế đa t ạ chủ thánh cảm kích nói chỗ nào chỗ nào chủ nhân khách khi nói lúc này phong hổ tử thần tư đồ vinh hùng hoàng cùng từ cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều chạy tới hơn mười tên ma hoàng cấp cao thủ giải tại đại công tức phủ đệ các n g ngách chờ đợi con ngồi t i ề n đến ảnh sứ giả đã chết hiện tại ảnh sứ giả tự nhiên là phong hổ ảnh tử phân thân giả trang m à thành thời khắc mấu chốt cũng có thể âm đối phương một tay ảnh sứ giả ở trong sân đi tới đi lên than thở không bao lâu công phu một gã hộ vệ lặng lẽ đi tới ảnh sứ giả bên n g i c ô ý đụng một cái ảnh sứ giả một cái tờ giấy tiến vào ảnh sứ giả trong túi sau đó điềm nhiên như không có việc gì rời đi nhưng mà còn đi chưa được mấy bước ra ngoài liền trực tiếp hư không tiêu thất coi hắn xuất hiện ở phong hồ trước mặt thời điểm đã là một chết người rồi ảnh sứ giả mở giấy ra đầu chỉ gặp trên đó viết sắp đại chiến chú ý an toàn tiện tay đem tờ giấy xoa thành cho bụi ảnh sứ giả cười đi tới một cái góc bên trong chờ đợi đại chiến tiến đến giữa không trung chủ thánh mang theo chư hơn cao thủ nhìn phía dưới nói chư vị đến cái này ca đức đại công tức phủ đệ sợ là có trận pháp tồn tại mọi người nhất định phải cẩn thận một chút thực sự hay sao liền trực tiếp xuất thủ cường công dù sao chúng ta cao thủ nhiều chủ thánh nói là chủ thánh đại nhân đám người gật đầu nói xuất phát theo chủ thánh ra lệnh một tiếng rất nhiều ma vương cấp cao thủ bắt đầu từ các ngõ ngách tiến vào đại công tức trên tòa phủ đệ không nhưng mà khi bọn hắn tiến vào đại công tức trên tòa phủ đệ không khoảng trăm mét thời điểm liền sẽ hư không tiêu thất rơi n a m tên ma hoàng cấp cao thủ ở giữa không trung nhìn xem một màn này không khỏi cho mày bất quá phía dưới cũng không có cái gì năng lượng ba động truyền ra cũng không có gì đặc biệt động tĩnh bọn họ năm cái tạm thời còn có thể đứng được ở nhưng mà bọn họ cũng không biết những ma vương kia cấp cao thủ một khi tiến vào trận pháp phạm vi về sau liền trực tiếp biến thành phong hổ con n g ồ i t ấ n cấp ma hoàng cảnh giới về sau phong hổ san giết những cái này ma vương cấp cao thủ cũng là có thể gia tăng pháp lực giá trị một cái ma vương luôn có thể cho phong hổ gia tăng là mười mấy đến vài chục điểm không đợi pháp lực giá trị nếu là có thể đem trước mắt cái này trên trăm ma vương tàn sát không còn vận khí tốt nói không chừng có thể gia tăng hai ba ngàn pháp lực giá trị để cho phong hổ thực lực càng tiến một bước chương bảy trăm tám mươi bốn ca đức đại công tước ta tất sát ngươi chương bốn cầu trái cây phía dưới tựa hồ có điểm gì là lạ ta bám vào một cái ma vương hậu kỳ cao thủ trên người cái kia một k i a nguyên thần lực biến mất chủ thánh sắc mặt trở nên rất khó coi chủ thánh đại nhân ta cũng vậy ta bám vào một cái ma vương trùng kỳ cao thủ trên người một k i a nguyên thần lực đồng dạng cũng đã biến mất cái kia hồng y giáo chủ nói ta phụ thuộc nguyên thần lực còn không có không ngay vừa mới rồi trong nháy mắt đồng dạng biến mất h ư u thánh sắc mặt trở nên rất khó coi không tốt ma vương môn nguy hiểm chúng ta không thể đợi thêm nữa phía dưới trận pháp sợ là có chút quỷ dị cùng lên đi chủ thánh sắc mặt â m trầm nói ma vương cấp cao thủ cũng là thánh giáo lực lượng trung kiên tổn thất quá nhiều đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến thánh giáo thực lực cần biết thánh giáo có thể có nhiều như vậy ma hoàn g cảnh cao thủ hoàn toàn là cho rằng ma vương cấp cao thủ số lượng quá nhiều t h ú c sinh ra lượng biến gây nên chất biến mặc dù trong ma quật không gian cũng không có câu nói này nhưng là đạo lý là một dạng vì sao công quốc bên trong khó mà sinh ra ma vương trong vương quốc khó mà sinh ra ma hoàng cũng là bởi vì công quốc bên trong ma x o á i cường giả không đủ nhiều mà trong vương quốc ma vương cấp cao thủ quá ít nguyên nhân hiện tại ở chết mất ma vương quá nhiều nhất định sẽ ảnh hưởng đến tương lai thánh giáo ma hoàng cấp cao thủ số lượng là chủ thánh đại nhân ta tới trước đi cái kia khổ tu sĩ gật đầu sau đó cái thứ nhất vào vào phong h ổ bố trí trận pháp này mặc dù rất mạnh nhưng là chớ hoàng cấp cao thủ trên người năng lượng quá mức cường hành cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tại hắn xuống tới trong n g a y mắt liền cùng dạng có một tên ma hoàng cấp cao thủ nên đón tiếp lấy mà cái này người không phải người xa lạ chính là hùng hoàng cũng là bọn họ mục tiêu một trong ban đầu xuất hiện là hùng hoàng mục tiêu liền là muốn đem bọn hắn dẫn xuống tới v ằ n g không thì mà nói nếu như cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều cao thủ toàn bộ toàn bộ xuất hiện mà nói còn không phải đem bọn hắn đều bị hủ chạy nhanh phía dưới có ma hoàng cấp chiến đấu chủ t h á n h nói nói xong chủ thánh quẳng xuống vỏ xuống dưới mà hưu thánh bọn họ cũng đồng dạng đi theo v x súng dưới phong hổ thông qua trận pháp quan sát được năm cái ma hoàng cấp cao thủ toàn bộ v x súng tới không khỏi cười nói có thể thu lưới bọn họ đều xuống ha ha ca đ ứ c đại công tước trận chiến này ngươi coi cơ công đầu cổ ma hoàng triều lão tổ cùng tu la hoàng triều lão tổ cười lớn vọt thẳng hướng chủ thánh mà phong hổ cũng nhìn về phía chủ thánh cái này chủ thánh xác thực c ư ờ n g đại thế mà có được hơn 4,900 điểm sức chiến đấu quả nhiên rất cường hãn không sai biệt lắm nhanh muốn đạt tới năm nghìn so với cổ ma hoàng triều lão tổ cùng tu la hoàng triều lão tổ tựa hồ cũng hiếu thắng như vậy một chút đương nhiên cũng rất có hạn hai vị lão tổ một cái là hơn bốn phẩy sáu không không điểm sức chiến đấu một cái là hơn bốn phẩy bảy không không điểm sức chiến đấu ba lão gia hỏa này đều so với chính mình phải cường đại hơn một chút mấy ngàn điểm chiến đấu giá trị chỉ thua kém mấy trăm điểm kỳ thật đã lớn đến không tính được lấy hai chọi một tự nhiên là chắc thắng không thua kỳ thật nhưng vòng công lực mà nói chủ thánh không bằng hai vị lao tổ nhưng là không chịu nổi người ta pháp bảo tốt chủ thánh trong tay thế nhưng là pháp bảo cực phẩm huyết luân mà hai vị lao tổ trong tay pháp bảo cũng chỉ là trung cấp pháp bảo cùng chủ thánh huyết luân kém cũng không chỉ có một cấp b ở nếu là không thấy huyết luân chủ thánh sức chiến đấu đoán chừng cũng chính là bốn ngàn lượng khoảng ba trăm sức chiến đấu nhưng là có huyết luân về sau lập tức liền có không sai biệt lắm ma hoàng cấp đỉnh phong sức chiến đấu mà trung kỳ ma hoàng bên trong tự nhiên là lấy tay kia cầm lớn lên súng kỵ sĩ đoàn trưởng cường đại nhất tay hắn cầm cao cấp pháp bảo trường thương sức chiến đấu đạt đến hơn bốn kỳ thật đã coi như là có được ma hoàng hậu kỳ sức chiến đấu nhưng là trên cảnh giới vẫn là ma hoàng trung kỳ đối lên với hắn hai tên ma hoàng trung kỳ một cái có được hơn ba nghìn bảy trăm điểm sức chiến đấu một cái khác thì là có được hơn ba phẩy chín không điểm sức chiến đấu hai người hợp lực nhưng lại cũng hơi có thể áp chế một lần cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng về phấn những người khác hung hoàng bản thân thứ hai phân thân tăng thêm tử thần tư đồ vinh hợp lực ứng phó cái kia hồng y giáo chủ cái kia hồng y giáo chủ mặc dù cũng là trung kỳ ma hoàng nhưng thực lực bất quá ba nghìn ba trăm điểm khoảng trướng sức chiến đấu liền hùng hoàng chính mình cũng chưa hẳn có thể đánh thắng liền lại càng không cần phải nói lại thêm hai người trợ giúp cho dù là phong hổ cùng tử thần tư đồ vinh đều ở có thể áp chế thực lực cái kia đánh cái kia hồng y giáo chủ lật người không nổi tử thần tư đồ vinh đồng dạng là lĩnh nộ g pháp tắc tồn tại vừa mới tấn thăng ma hoàng cảnh giới lại thêm phong hổ tiễn hắn cao cấp pháp bảo một thân sức chiến đấu liền đã đạt đến hơn ba n g h n bảy trăm điểm ở chính giữa kỳ ma hoàng cảnh giới đều tính là phi thường cường đại tồn tại đáng chết làm sao sẽ có nhiều người như vậy cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều lão quỷ các ngươi tại sao lại ở chỗ này chủ thánh giận dữ không thôi trong tay huyết luân liên tục oanh kích mà cái kia hai tên lão tổ tông thì là không chút hoang mang ngăn trở huyết luân đồng thời cười nhìn về phía chủ thánh nói đây vốn chính là vì ngươi thiết hạ cục xác thực là nghị không ra, ngươi như thế bên trên nói hôn đ à n ca đức đại công tước phong hổ người đ a n g chết này ra hỏa ta muốn giết ngươi chủ thánh nổi giận trong tay huyết luân cấp tốc oanh kích đánh hai đại lao tổ cũng là liên tục bại lui phong hổ ở một bên thấy thế không khỏi cười nói hai vị lao tổ các ngươi được hay không a l i ê n một cái chủ thánh đều không giải quyết được cái k i a giáo hoàng các ngươi làm sao bây giờ a hôn đ à n ai nói lao tổ ta không giải quyết được một cái chủ thánh bị phong hổ dùng ngôn ngữ kích thích một lần cổ ma hoàng triều lao tổ giận dữ không thôi toàn thân khí thế trực tiếp tăng tiến một đoạn phong hổ không khỏi nhìn tên kia một chút phát hiện hắn sức chiến đấu thế mà lại tăng lên mấy trăm điểm đã cùng chủ thánh không sai biệt lắm bộ dáng đọc c h u y ệ n với nét lao gia hỏa này còn có dạng này bí kỹ chủ thánh đại nhân chúng ta chúng mai phục ngài vẫn là mau bỏ đi a cái kia khổ tu sĩ vừa nói trực tiếp biến thân toàn thân trên dưới khí thế lại t r ư ớ n g một đoạn sức chiến đấu đã gia tăng rồi hai ba trăm điểm thế mà chế trụ đối thủ rút lui không có cửa đâu hôm nay các ngươi đều phải để lại xuống tới phong hổ cười lạnh một tiếng không lưu tay nữa thừa dịp cái kia hồng y giáo chủ chống cự hùng hoàng lang nha bổng trong nháy mắt trực tiếp lợi dụng thị huyết ma trùy đâm vào cái kia hồng y giáo chủ đan điển thị huyết ma trùy đối ma tức giận vô cùng vì mẫn cảm cái kia hồng y giáo chủ thậm chí cũng không kịp m a hóa một thân ma khi đều bị thị huyết ma truy cho rút đi mà ở cái kia hồng y giáo chủ sau khi chết phong hổ thị huyết ma truy cũng thuận lợi tấn thăng đến cao cấp pháp bảo cảnh giới cuối cùng là tấn thăng lợi dụng cái này thị huyết ma truy phong hổ đều không biết giết chết bao nhiêu sinh linh đáng chết chủ thánh đại nhân đánh như vậy xuống dưới không được thực biết toàn quân bị diện cái kia hữu thánh nói xong cũng bắt đầu ma hóa kỵ sĩ đoàn trưởng mặc dù chiến đấu tương đối bưng lỏng nhưng nhìn đến hồng y giáo chủ sau khi chết cũng bắt đầu ma hóa mấy vị để ta ở lại cản bọn hắn các ngươi có thể chạy trước hết chạy a vừa nói cái kia khổ tu sĩ khí thế thế mà lại tăng trưởng thêm một đoạn lúc đầu cái kia khổ tu sĩ thực lực liền rất mạnh khoảng chừng hơn ba n g h n bảy trăm điểm sức chiến đấu ma hóa về sau sức chiến đấu đã gần sắt bốn n g h n hơi l ớ n n u ố t mà khí thế của hắn lại bành trướng một đoạn về sau chỉnh cá nhân thực lực đã không thể so với cầm trong tay cao cấp pháp bảo ma hóa sau kỵ sĩ đoàn trưởng kém Chính đang vây công hắn đang ba vây tu ê n hoàng trong hoàng, hắn phản ma ma mà cao kia thủ thế cấp cái cấp tức lập t xác. sơ bị đã tu la lão tổ Tu cao giọng nói phong hổ bọn họ tiêu diệt một cái về sau bắt đầu đi t r ợ giúp những người khác bất quá lúc này cái kia khổ tu sĩ đã không người nào có thể ngăn lại hắn tại giết chết cái kia ma hoàng sơ kỳ cao thủ về sau đi thẳng tới chủ thánh chiến trường trợ giúp chủ thánh ngăn trở hai đại lao tổ sau đó hướng về phía chủ thánh hô chủ thánh đại nhân đi mau à. thánh giáo không thấy ta có thể nhưng là không thể không có ngươi a chủ thánh là thánh giáo đỉnh phong chiến lược một trong nếu là hắn chết ở nơi này như vậy tiếp xuống trong đại chiến thánh giáo sẽ rất khó mà hắn bất quá là ma hoàng trung kỳ cao thủ chết cũng đã chết không có ảnh hưởng quá lớn ca đức đại công tước ngày sau ta tất sát ngươi chủ thánh bi phẫn hô một tiếng sau đó liền muốn hướng về trên không rút lui nhưng mà nhưng vào lúc này phong hổ một cái khác phân thân hóa thành cứng rắn sứ giả xuất hiện cha mau cứu ta à ảnh nhi chủ thánh khỏe mắt muốn n ư ớ c muốn cứu mình con trai chủ thánh đại nhân chạy mau a đó là bẫy d ậ p đúng lúc này hữu thánh uống từng n g ụ m lớn nói h tránh ra cho ta lúc này hữu thánh cũng bắt đầu bạo phát lại không bộc phát có lẽ liền phải chết bởi vì tử thần tư đổ vinh đã gia nhập vào hắn bên trong chiến trường song trọng buộc phát về sau hữu thánh thực lực cũng coi như sơ bộ đạt đến ma hoàng hậu kỳ phát thực lực tăng nhiều hắn căn bản không cùng đối thủ dây dưa mà là nhằm vào hướng cũng bắt đầu buộc phát kỵ sĩ đoàn trưởng một bên ngươi trước đi ta bọc hậu hữu thánh quát o đi tới kỵ sĩ đoàn trưởng chiến đoàn Tốt. kỵ sĩ đoàn trưởng cũng không chậm trễ Mắt thấy hư thành hưu chuẩn đến, bị phong á á vây. Trưng suốt ruột g chờ đợi i h o n hổ ư người trưởng như n đoàn dàng thánh thánh g mà, đám đào đào để để sao sĩ đoàn trưởng dễ dàng như thế lao ra? cho có Chủ chủ c thể thế tẩu, tẩu, h kỵ dễ bản tự thân xuất mã ngăn cản cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng đường đi kỵ sĩ đoàn trưởng huy động trường thường trực tiếp đâm về phong hổ lại bị phong hổ ngăn trở mà cái kia h ư u thánh tại mọi người ứng phó kỵ sĩ đoàn trưởng thời điểm thừa cơ chạy ra vòng vây cũng không quay đầu lại hướng về thánh thành phương hướng bay đi h ư u thánh cùng chủ thánh thoát đi về sau cái kia khổ tu sĩ cũng không thể kiên trì thời gian quá dài nguyên anh năng lượng đốt hết trực tiếp hồn phi phách tán kỵ sĩ đoàn trưởng tại mọi người vây công phía dưới cũng rất nhanh vẫn lạc trận chiến này giết chết thánh giáo ba tên ma hoàng trung kỳ cường giả thu hoạch ngược lại cũng không tính là nhỏ nhất là trong đó còn có cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng thực lực kỳ thật đã có thể tính thành ma hoàng hậu kỳ chỉ là đáng tiếc không thể lưu lại cái kia chủ thánh giết ba người chiến lợi phẩm không ít phong hổ đối với những vật này hứng thu không lớn chỉ là không thể lưu lại những tên n g n g kia nguyên anh có chút đáng tiếc kỵ sĩ đoàn trưởng khi chết thời gian nguyên anh đã thiêu đốt một nửa thừa nửa dưới bị phong hổ ném cho hùng hoàng khổ tu sĩ nguyên anh toàn bộ thiêu đốt hoàn tất nhưng lại cái kia hồng y giáo chủ nguyên anh hoàn hảo giữ lại phong hổ dự định đem hắn luyện chế thành một loại quỷ lôi tại phong hổ vạn ảnh thiên kinh trong truyền thừa có một ít phụ trợ tu hành đồ vật loại này quỷ lôi chính là một cái trong số đó lấy tu sĩ kim đan nguyên anh làm hạch tâm luyện chế ra uy lực mạnh mẽ duy nhất một lần pháp bảo trước đó phong hổ đã từng k h ô n g chế cái kia ba đốn hoàng triều thái tử tự bạo dùng chính là phương pháp tương tự bất quá luyện chế loại này quỷ lôi cần tu sĩ kim đan nguyên anh hao phí trong lòng khá lớn dùng kim đan luyện chế được mà nói chưa chắc có thể nổ chết nguyên anh kỳ cao thủ đối với phong h ổ mà nói giá trị không tính quá lớn luyện chế nguyên anh kỳ quỷ lôi bạo tạc về sau uy lực thậm chí còn hơn nhiều nguyên anh tự bạo thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng cực lớn không có cách nào thánh giáo thực lực quá mạnh cho dù là tổn thất mấy cái này ma hoàng cấp cao thủ hán thực lực như cũng mạnh hơn hai đại hoàng triều bản thân nhất định phải chuẩn bị thêm một chút mới được cổ ma hoàng triều cùng tu la hoàng triều hai vị lão tổ đối với phong hổ thế mà khiêm nhượng món kia cao cấp pháp bảo trường thương thời điểm khá là hài lòng c h u y ề n u t u i nét cần biết đây chính là cao cấp pháp bảo ngay cả tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều nhiều năm tích lũy đều không thể có một kiện chỉ có thanh giao mới có như vậy mấy món hơn nữa còn là bị xem như truyền thừa bảo lưu truyền tới nay bất luận cái gì phi thăng thượng giới người đều không được đem hắn đưa đến thượng giới hai cái lao ra hỏa đi qua một phen mật nghị cũng không biết đã đặt thành thỏa thuận gì sau đó trường thương này chạy vào tu la lão tổ trong túi láo lấy được cao cấp pháp bảo tu la lão tổ sức chiến đ ấ u tăng vọt một đoạn hiện tại một đối một đối mặt chủ thánh cũng chưa chắc sẽ rơi tại hạ phong đương nhiên tu la lão tổ cũng không phải cao hứng như vậy dù sao lần chiến đấu này vẫn là tổn thất một cái ma hoàng hơn nữa còn là đến từ đám bọn hắn tu la hoàng triều kết thúc chiến đấu về sau hai vị lão tổ cùng phong hổ tạm biệt mang theo còn lại mấy cái ma hoàng cấp cao thủ trở về đại doanh không dành thời gian trở về không thể được vạn nhất bị thánh giáo nhìn ra tiền tuyến hư thực tiến hành lôi đình nhất kích đến lúc đó tiền tuyến có thể chịu không được chủ nhân cái kia thánh giáo ma hoàng cấp cao thủ thực sự là hung hãn không sợ chết thế mà chủ động đốt nguyên anh hùng hoàng tim đập nhanh nói năm đó hắn nếu là có dũng khí này sợ là cũng sẽ không đầu hàng cho phong hổ không tự bạo đều coi là chuyện tốt phong hổ lắc đầu nói kỳ thật hắn đã làm xong có người ở nơi này tự bạo chuẩn bị Cũng cũng có tình huống xấu nhất cũng không may phát xấu ma ma sư phụ tiếp đó chúng ta cũng muốn đi tiền tuyến rồi a chỉ tiếc cái kia chủ thánh thế mà không có lên làm không có xuống tới mang theo ngài cái kia phân thân nếu không mà nói tuyệt đối có thể ở nửa đường âm tử hán tử thần tư đồ vinh nói cái kia chủ thánh thực lực cao cường lại có pháp bảo cực phẩm hộ thân phong h ổ cũng biết muốn giết hắn sợ là không rất dễ dàng cho nên biến hóa cái kia ảnh sứ giả còn có một cái mục tiêu đó là có thể để cho ảnh sứ giả đi theo chủ thánh sau đó tại thời khắc mấu chốt cho hắn đến lập tức lại không nghĩ cái kia chủ thánh vẫn là càng thêm coi trọng bản thân mệnh mắt thấy hay sao căn bản không nguyện ý xuống tới cứu cái kia ảnh sứ giả một thân một mình chạy thoát thân ân mặc kệ lần này thánh giáo xem như chồng hh ắ c ắ chết c rồi ba cái ma hoàng trung kỳ cường giả chủ thánh mặc dù không có đại sự nhưng là hưu thánh cũng thiêu đốt nguyên anh trong thời gian ngắn cũng sẽ không là cái uy hiếp gì phong hổ cười nói đương nhiên chết rồi mấy cái ma hoàng đối với khắp cả thánh giáo thực lực mà nói cũng không có tổn thất quá nhiều trọng yếu nhất giáo hoàng t à i phán trưởng chủ thánh ba đại cường giả vẫn còn ma hoàng cấp khổ tu sĩ còn có năm cái hai cái kỵ sĩ đoàn trưởng ba cái ma hoàng cấp hồng y giáo chủ một cái phó tài phán trưởng cùng giáo hoàng hộ vệ cùng mấy cái đã ẩn cư phía sau màn tiền nhiệm hồng y giáo chủ cùng kỵ sĩ đoàn trưởng tổng thể lực lượng hay là cực kỳ cường đại thánh thành t h á n h sơn giáo hoàng cung giáo hoàng đám người còn đang nóng nảy chờ đợi tin tức ca đức đại công tức ngoài phủ đ ệ vây không ít thám tử khẩn trương nhìn chằm chằm đại công tức phủ đệ tình huống kết quả đội một yêu vương bắt đầu trắng trận quét sạch ca đức đại công tức phủ đệ chung quanh không ít thám tử trực tiếp bị giết tin tức truyền lại trở nên chật vật những thám tử kia chỉ có thể ở khoảng cách rất xa địa phương quan c h ắ c đại công tức phủ đệ tình huống nhưng mà chỉ từ mặt ngoài căn bản nhìn không ra cái gì thậm chí ngay cả thanh â m cũng không truyền ra đến thánh giáo căn bản không biết tình hình chiến đấu như thế nào b ậ y hạ cắt tan tâm lấy chủ thánh thực lực lại thêm bốn đại ma hoàng trung kỳ cao thủ xem như giúp đỡ làm sẽ không xuất hiện chuyện rắc rối gì một tên hồng y giáo chủ nói khẽ mười hai cái hồng y giáo chủ tự nhiên không có khả năng tất cả đều là ma hoàng cấp cực giả chỉ có bốn cái là ma hoàng cảnh giới bất quá có một cái tại t r i n h phạt áo tư mạn hoàng triều thời điểm cùng kinh thần thương đồng quy vô tận còn có một cái đi theo chủ thánh đi ca đức công quốc bây giờ còn có hai người bất quá hai cái này cũng cũng chỉ là ma hoàng sơ kỳ mà thôi vậy hạ có tin tức truyền đến lúc này một người thị vệ cấp tốc chạy đến tình huống như thế nào giáo hoàng đ ố n g nhiên đứng lên nói từ khi chủ thánh dẫn người đi về sau hắn luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung có lòng muốn triệu hồi bọn họ nhưng lại tìm không ra lý do gì đến là chủ thánh đám thám tử phát hiện chủ thánh đại nhân từ hắn ca đức đại công tước trong phủ đệ bay ra thất kinh bởi vậy phán đoán bọn họ hẳn là chúng phục kích thị vệ kia nói chúng phục kích tình huống bây giờ như thế nào tổn thất như thế nào giáo hoàng hoàng sợ nói chúng phục kích bản thân lo lắng nhất sự tình thực đã xảy ra trước mắt chỉ có chủ thánh đại nhân một người phá vây đi ra còn lại bốn vị đại nhân như c ũ không thể phá vây thị vệ kia nói cái gì đ ồ h ố n trướng giáo hoàng nghe vậy giận dữ trực tiếp một trường gặp phía dưới cái này đến đây báo cáo ma vương cấp cao thủ đánh trọng thương vậy hạ xin bất giận ngươi còn không mau đi hỏi rõ ràng tình huống cái kia hồng ý giáo chủ hướng về phía đến đây báo cáo ma vương nói cái kia ma vương nghe vậy tranh thủ thời gian rời đi mà giáo hoàng thì là giận dữ không thôi đây chính là bốn cái ma hoàng trung kỳ cao thủ tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ sau cái đ ă n g trong tu sĩ chỉ có hai cái trung kỳ ma hoàng bốn đại ma hoàng cấp hồng y giáo chủ bên trong chỉ có một cái ma hoàng ba đại kỵ sĩ đoàn trưởng ngược lại đều ma hoàng trung kỳ cao thủ nhưng tuyển đi cái kia là trong đó cường đại nhất thực lực không kém hơn phổ thông hậu kỳ cường giả cái này khiến hắn làm sao có thể bất p h ẫ n giận cái này nhưng đều là thánh giáo bên trong tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ a không mất một lúc lại có thị vệ tới báo cáo hữu thánh đại nhân cũng đã phá vây bất quá nhìn tình huống hữu thánh đại nhân t ự chương là bị trọng t h thị vệ kia nói. Ân, lại đi tìm hiểu. hoàng kia nói. lại đi Giáo Ân, bảy trăm tám mươi sáu cảnh giới rút lui tiếp đó không còn có tin tức chuyển đến điều này nói rõ còn lại ba cái đ o á n chừng là chết hết đối với cái này giáo hoàng rất là p h i ề n muộn thậm chí phẫn nộ chỉ là phong hổ thế mà dám can đảm như thế lân ta đáng chết đáng chết trả thù nhất định phải trả thù nghĩ tới đây giáo hoàng trong ánh mắt hiện lên một k i a tàn nhẫn gọi phong vương tới là bệ hạ sau đó không bao lâu công phu phong hổ đi thẳng tới trước mặt giáo hoàng bái kiến bệ hạ phong hổ chắp tay nói phong vương có chuyện cần ngươi đi làm một lần giáo hoàng nói bệ hạ xin phân phó phong hổ nói ngươi mang lên bản hoàng bộ hạ bốn đại ma hoàng cùng trên trăm ma vương hộ vệ cùng một chỗ đi một chuyến địa cầu giáo hoàng nói đi địa cầu vậy hạ giờ phút quan trọng này đi địa cầu làm cái gì phong hổ nghe vậy trong lòng lạnh lẽo phong hổ kia giam can đảm như thế lân ta muốn để hắn trả giá đắt địa cầu tình huống ngươi cũng biết không ít ta muốn ngươi dẫn người tới diệt cho ta địa cầu bên trên những cái kia nhân loại giáo hoàng âm tàn nói diệt địa cầu nhân loại vậy hạ cái kia trên địa cầu cũng có ba đại ma hoàng cấp từng giả hơn nữa hiện tại đang cùng hai đại hoàng triều lúc đối chiến kỳ lúc này chia binh sợ là dễ dàng sai lầm phong hổ trần trờ một chút nói yên tâm đi không phải ta xem thường tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều đừng nhìn chiến cuộc đã đến tình cảnh như thế bọn họ còn không có lá gan kia dám đánh vào thánh giáo bên trong về phần trên khu vực ba đại ma hoàng theo ta được biết bất quá chỉ có một cái ma hoàng trung kỳ thôi mặt khác hai cái cũng chỉ là ma hoàng sơ kỳ lấy c á c ngươi năm người thực đủ sức để ứng đối lại giả thuyết các người đi địa cầu hoàn toàn không cần cùng bọn hắn chính diện đối chọi địa cầu lớn như vậy căn cứ khu gần trăm cái mà ma hoàng cấp cao thủ chỉ có ba cái bọn họ thủ không được nếu là không chia nhiều nhất thủ vững một chỗ căn cứ khu nếu là chia binh vừa vặn các ngươi có thể nhân cơ hội này tiêu diệt bọn họ tiếp xuống lại diệt địa cầu nhân loại thực sự không được trước diệt bọn hắn mười mấy cái căn cứ khu lần sau lại đi cũng là phải giáo hoàng nói chuan cu a tui vn chà tim đen lũ ám phong hầu nghe trong lòng rezun giết mười mấy cái căn cứ khu địa cầu bên trên tùy tiện một cái căn cứ khu đều có mấy ngàn vạn thậm chí qua trăm triệu như trung nguyên căn cứ khu nhân khẩu càng là tiếp cận hai ước mười mấy cái căn cứ khu đó không phải là mấy tỷ người lao ra hỏa này tâm đủ h ắ c mấy tỷ người nói g i ế t liền là giết rết cũng may có bản thân đóng vai phong vương đã biết tin tức này nếu không mà nói địa cầu nhân loại sợ là thực phải kinh thụ một lần s o đại thai biến thời đại còn kinh khủng hơn thai nạn b ậ y hạ kế sách cũng không tệ bọn họ chỉ có ba cái ma hoàng cấp cường giả số lượng quá ít phong hồ gật đầu nói địa cầu nhân loại ta chưa bao giờ đem để vào mắt bọn họ chẳng qua là ta cho tứ đại hoàng t r i ề u một cái lấy c ơ thôi bản hoàng muốn thống nhất đại lục hoàn thành bất thế sự nghiệp to lớn tự nhiên muốn hơi chút bố cục cũng tương tự không thể tổn thất quá hơn cao thủ nếu không mà nói về sau đi thượng giới chưa hẳn có thể được rất tốt đánh giá giáo hoàng nói phong hổ giữ chức phong vương biết thánh giáo các mặt về sau đối với với thánh giáo chỗ cường đại bên trong có, có chút ó c hiểu biết có thể nói nếu là thánh giáo thực đặt xuống quyết tâm bất kể đại giới muốn tiêu d i ệ t tam đại hoàng triều cho dù là không sử dụng cái gì kế sách chỉ bằng vào vũ lực cũng giống vậy có thể làm được tại sao phải như thế đại phí chắc trở duy nhất mục tiêu chính là vì nghĩ phải giảm bớt thương vong có thể tại hạ giới tu luyện tới ma vương thậm chí là ma hoàng cảnh giới người cũng là chính cống thiên tài phi thăng thượng giới, loại người này mới, này cũng là các đối ạ i Giáo thế trúng. t khá nhìn hoàng h nếu lực là là ở n nhất g đ ạ lục quá trình bên trong, bên dẫn đến nhân với i phi i ê n tổn hơn phân nửa, thăng thượng thất g nhân viên thiếu, thượng i ế u t h giới sợ là cũng sẽ không cao ũ n không g sẽ c hứng. Đối với thủ ư ợ n g giới cao t h mà nói bọn họ mới sẽ không để ý hạ giới là dạng gì thế cục thật giống như nhân loại sẽ không đóng hệ con kiến bên trong ai làm vương là một cái đạo lý nhưng là đối với giáo hoàng bọn họ bản thân mà nói cái kia cũng không giống nhau thống nhất đại lục diệt đi tam đại hoàng triều thành tựu bất thế sự nghiệp to lớn nhất định sẽ để cho bọn họ danh tự trên đại lục lưu truyền thiên cổ b ậ y hạ yên tâm đường ta không dám hứa chắc mang đến địa cầu bao nhiêu người ta nhất định hoàn hảo không chút tổn hại mang về phong vương nói mang về mang về cái rắm lần này nhìn lao tử không hố chết ngươi nha cơ hồ lập tức phong hổ trong lòng liền đã có kế sách ân ta tin tường ngươi đi chọn người a giáo hoàng gật đầu nói sau đó phong hổ hướng về đi ra ngoài điện sau đó bắt đầu chậm rãi tuyển người sở dĩ phải từ từ tuyển tự nhiên là muốn cho phong hổ bọn họ trên địa cầu bố trí lưu lại thời gian một đầu khác phong hổ từ ảnh t ử phân thân cái k i a bên trong nhận được tin tức trực tiếp lao tới biển cả mang về đại bân long lão diệp quân ba người sau đó thông qua ca đức đại công tức phủ đệ truyền tống t r ậ n trở về tới địa cầu lúc này địa cầu trừ bỏ thiếu những yêu đó hoàng c u n g yêu vương cơ hồ mọi thứ đều còn tại tuần hoàn trước kia đám v õ giả vẫn như cũng phải cố gắng tu luyện ra khỏi thành cùng hung thú liều mạng sau đó mang về hung thú vật liệu đi đổi lấy tiền tài cùng vật tư phong hổ cùng còn lại hai đại phân thân cộng thêm hùng hoàng cùng ba đại cao thủ xuất hiện ở trung nguyên căn cứ khu bên trong long lão thì là bắt đầu liên hệ điện r i ê u hoàng cùng xà thiên đây coi là, là trên địa cầu còn xuất lại hai cái yêu hoàng trận chiến này phong hổ căn bản không có ý định để cho kim đan kỳ cao thủ tham dự chính hắn tăng thêm tam đại phân thân chính là bốn cái nguyên anh kỳ cao thủ tam đại yêu hoàng lại thêm diệp quần đám ba người tổng cộng nhưng chính là là cái nguyên anh kỳ cao thủ nhất là cái kia điện diêu vương sức chiến đấu kinh khủng để cho phong hổ trông thấy đều cảm giác hãi hùng khiếp vía nếu là gia hỏa này nguyện ý bại lộ thực lực mình chớ nói địa cầu liền xem như ma quật sợ là cũng có thể làm được quét ngang xa thiên cùng điện diêu hoàng nhận được tin tức về sau cấp tốc chạy đến sau đó Phong hổ mang theo mang ma ma ma ma đại thai biên thời đại đến ấn độ môn cũng cùng trước kia không đồng dạng toàn bộ địa khu đại bộ phận căn cư khu kỳ thật cũng là lấy hoa hạ như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nguyên nhân rất đơn giản chỉ có hoa hạ mới có nguyên anh kỳ cao thủ diệp quân phụ trách cùng ấn độ môn tiến hành thương lượng không cần quá nhiều lời ngữ ấn độ chúng ta đối với diệp q u â n lời nói mười điểm tin phục trực tiếp dựa theo phong hồ nói để trong này quân đội bắt đầu rút lui vì không làm cho đối phương hoài nghi những cái kia ở chỗ này làm c ố i say thịt siêu cấp võ giả đỉnh cấp võ giả thậm chí các chiến thần cũng không có nhanh như vậy rút lui mà phong hổ thì là lấy ra một bộ trận kỳ chuẩn bị bại trận cái này bộ trận kỳ là phong hổ từ trong thương thành hối đoái trọn vẹn giá trị trăm vạn linh thạch liền xem như ma hoàng hậu kỳ cường giả xâm nhập nếu là không thông trận pháp cũng rất khó xông ra đến một đầu khác phong vương bắt đầu tuyển người bất quá cũng không có dựa theo giáo hoàng nói chỉ đợi cái kia bốn cái ma hoàng cấp hộ vệ cái kia bốn cái ma hoàng cấp trong hộ vệ chỉ có một người là ma hoàng trung kỳ ba người khác cũng chỉ là ma hoàng sơ kỳ vốn là còn một cái ma hoàng trung kỳ hộ vệ bất quá trước đó vài ngày bị phong hổ tại dưới thánh sơn chém giết tại phong hổ nghĩ đến tất nhiên muốn bây thánh giáo một lần tự nhiên muốn hố một lần lớn ba cái kia ma hoàng sơ kỳ cao thủ hố chết có làm được cái gì căn bản không ảnh hưởng toàn cục muốn bấy thấp nhất cũng phải hố chết ma hoàng trung kỳ cao thủ mới xem như không lãng phí cơ hội lần này cho nên cái kia bốn cái ma hoàng cấp hộ vệ phong hổ thẳng tuyển cái kia trung kỳ ma hoàng chỉ có ba người khác phong hổ đem cái kia đắng trong tu sĩ duy nhất còn lại trùng kỳ ma hoàng chọn chúng cuối cùng hai cái thì là đã về hưu chuẩn bị phi thăng phía sau màn láo giả kỳ thật dạng này lao r a hỏa còn có hai cái nguyên bản cũng đều là thánh giáo đại nhân vật đảm nhiệm qua hồng y giáo chủ hoặc là kỵ sĩ đoàn trưởng loại hình chức vụ nhưng là phong hổ lại không thể đều đem bọn hắn mang đi duy nhất một lần mang đi bốn cái ma hoàng trung kỳ lại thêm phía trước tổn thất mấy cái phong hổ cảm thấy song phương thực lực cũng không sai biệt lắm đại khái ngang nhau tổng thể mà nói có lẽ thánh giáo càng mạnh hơn một chút song lại còn có cái không biết sâu cạn giáo hoàng không thể không nói tại phong hổ chọn người quá trình bên trong chủ thánh xuất trước tiên phản hồi sau đó không bao lâu công phu h ư u thánh cũng quay trở về tới trên thánh sơn chủ thánh hoàn hảo không chút tổn hại trừ bỏ tinh thần có chút h ề vải bên ngoài nhưng lại không có quá lớn dị thường mà h ư u thánh liền thảm đốt nguyên anh chiến đấu hồi lâu sau đó lại như cùng chim sợ cành cong từ ca đức đại công tức trong phủ đệ một đường bay trở về thánh giáo hắn nguyên anh hao tổn quá độ thế mà đã xảy ra cảnh giới rút lui hiện tượng nếu không có giáo hoàng kịp thời cho hắn nhét cấp bảy cấp tám linh đan x u ố n giới hắn có thể ngay cả nguyên anh cảnh giới thực lực đều không gánh nổi mặc dù là như thế hữu thánh thực lực cũng từ ma hoàng trung kỳ biến thành ma hoàng sơ kỳ chiến lược giá trị càng là chỉ có hơn 2.300 điểm thê thảm có chút đáng thương chương 787, không biết xấu hổ chủ thánh, chủ thánh đến cùng chuyện gì xảy ra giáo hoàng ánh mắt uy nghiêm nhìn c h ầ m c h ầ m chủ thành nói một cái ma hoàng hậu kỳ cao thủ tăng thêm bốn cái ma hoàng trung kỳ cao thủ dạng này thực lực thế mà lại thê thảm như thế đã trở về chết rồi cái ba cái ma hoàng trung kỳ còn có một cái ma hoàng trung kỳ thoái hóa đến ma hoàng sơ kỳ đây quả thực muốn để giáo hoàng phát cuồng trước trước sau sau tính toán ra thánh giáo đã chết không sai biệt lắm mười lăm cái ma hoàng cấp cường giả đây chính là hắn đảm nhiệm giáo hoàng trong lúc đó nhất đại bãi bút kế tiếp còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh đến cuối cùng còn không biết muốn chết rơi bao nhiêu ma hoàng cho dù là hắn có thể đủ thống nhất đại lục phi thăng thượng giới về sau sợ là cũng không thể được rất tốt đánh giá chúng ta chúng mai p h ủ c a đ ứ c đại công tức trong phủ đệ có cường đại trận pháp chúng ta vừa đi vào liền bị phúc kích tu la lá quỷ cổ ma hoàng triều lá quỷ đều ở nơi đó tối thiểu tụ tập mười cái ma hoàng cấp cường giả chúng ta ngăn cản không nổi chủ thánh vừa nói túi xuống đầu mình xác thực ngăn cản không nổi a mười cái ma hoàng cấp cao thủ hơn nữa còn có hai cái ma hoàng hậu kỳ ngươi để cho hắn có thể làm sao đáng chết bọn họ vì sao trùng hợp như vậy ngay tại ca đức đại công tức trong phủ đệ chẳng lẽ tin tức tiết lộ phong vương nghe vậy xem kỹ một dạng nhìn xem cái kia chủ thành nói tin tức tiết lộ không sai chính là tiết lộ hơn nữa chính là phong vương bản thân tiết lộ tin tức làm sao sẽ tiết lộ ngày đó biết rõ những tin tức này người cũng chỉ có chúng ta những người này không nên a chủ thánh nghe vậy s ư n g sở sau đó biến sắp nói lo lắng đào mệnh trở về trên đường đi hắn đều quên vì sao ca đức công quốc bên trong sẽ xuất hiện nhiều như thế cao thủ cha cha cho ta bất kể là ai tiết lộ tin tức toàn bộ cho ta d hết. phẫn nộ giáo hoàng trực tiếp một bàn tay đem trước mắt một cái cái bàn gỗ đàn cho đập vỡ nát v ậ y hạ chuyện này liền giao cho ta a tài phán trưởng mở miệng nói ân tài phán trưởng vô cùng cha cho ta đi ra rốt cuộc là ai bán rẻ thành giáo giáo hoàng nghe vậy gật đầu nói tông giáo tại p h á n sở chuyên môn đ ứng phó dị giáo đồ bán đứng t h à n h giáo chẳng phải là dị giáo đồ chủ thánh đại nhân ngươi nói tu la lão quỷ cùng cổ ma lão quỷ đều ở ai nha ngươi vì sao không nói sớm một chút ta phong vương nghe vậy không khỏi thở dài nói chủ thánh nhìn về phía phong vương phong vương tiếp tục nói nếu là ngươi có thể sớm chút truyền đến tin tức vậy chúng ta liền có thể biết được nói đối diện đại doanh chống giống thiếu hơn mười ma hoàng cấp cao thủ bọn họ cũng chỉ còn lại có một cái sắc giống nếu là chúng ta có thể cấp tốc xuất kích nói không chừng có thể trực tiếp đánh dụng đối diện gần nửa cao thủ ai nha ta ta quên rồi chủ thánh ngay vậy sắc mặt l u n g t u n g nói lúc này lại đi sợ là đã chậm bản thân đều trở về sau chiến đấu liên tục đấu cũng không khả năng duy trì quá dài thời gian người ta khoảng cách so với chính mình thêm gần mà bản thân sợ lần nữa tao nộ mai p h ủ còn cố ò đánh n ý một v giáo sợ là n g ư ờ ta cũng sớm đã về tới trong t doanh. cũng Chủ sớm đã đại về h n ngươi thật đúng vọng. h thật thất g i ta là làm ta quá là quá á hoàng thần s ắ c lệnh như băng nói chủ thánh ngay vậy lương zhézun giáo hoàng thủ đoạn hắn nhưng là biết rõ cực kỳ tàn nhẫn nếu là hắn nhận vì một cái người vô dụng hậu quả kia vậy hạ là thuộc hạ thất trách chủ thánh ngay vậy chỉ có thể túi đ ầ u nói vậy hạ chủ thánh đại nhân mặc dù lại nhiều lần thất trách nhưng là bản thân chiến lược đối với t h a n h giáo chúng ta vẫn là cực kỳ trọng yếu vẫn là muốn từ nhẹ xử lý cho phép hắn lập công chủ tội không bằng t r ư ớ c nghe một chút chủ thánh đại nhân nói nói chuyện chuyện đã xảy ra a phong hồ nói ân tất nhiên phong vương vì ngươi cầu tình chủ thánh ngươi nói một chút cũng là tao nộ những cao thủ kia giáo hoàng nói bọn người thuộc hạ vừa tiến vào đại công tức phủ đệ liền bị người đánh lén vây công ta là tu la lão quỷ cùng cổ ma lão quỷ vây công hữu thánh là tổng cộng mười ba tên ma hoàng cấp cường giả chúng ta thật sự là ngăn cản không nổi chủ t h á n h nói phong hổ ở một bên nghe k h ị t mũi coi thường cái này chủ thánh thật đúng là đủ không biết xấu hổ lúc nói chuyện lại còn cường điệu miêu tả bản thân tác dụng thậm chí còn đem giết chết tu la hoàng triều tên kia ma hoàng cấp cường giả công lao nắm ở trên người mình ngươi có cái cái dám tác dụng nếu không phải ngươi mù chỉ huy làm sao sẽ thua thảm như vậy cái kia khổ tu sĩ l i ề u mình cứu rút ngươi thậm chí ngay cả sách đều không nhắc thực mẹ nó không biết xấu hổ à. một bên hữu t h a n h thỉnh thoảng tăng thêm hai câu tựa như là sớm đối diện lời kịch một dạng gia hỏa này cũng đủ không biết xấu hổ lúc sắp đi nói cái gì hắn bọc hậu để cho kỵ sĩ đoàn trưởng đi trước kết quả đây bởi vì hắn hô to một tiếng dẫn đến tất cả mọi người đi vây công kỵ sĩ đoàn trưởng đem hắn tạm thời gắt lại kết quả gia hỏa này thừa cơ trực tiếp trốn mất mẹ nó phong hậu nghiêm trọng hoài nghi gia hỏa này tuyệt đối là cố ý hữu thánh trước kia thế nhưng là chuyên môn chơi tình báo đối với lòng người bà khống vẫn là một bộ nếu không mà nói như thế nào từ ngàn vạn trong tình báo tìm kiếm ra đối với mình hữu dụng tin tức cho nên nói g i a hỏa này một câu kia hô n là khí thế mười phần kỳ thật hoàn toàn là tại cho kỵ sĩ đoàn trưởng gái bấy mà đần độn kỵ sĩ đoàn trưởng còn không biết mình bị làm thành súng trước khi chết sợ là còn tại cảm kích hữu thánh đại nghĩa đi qua chủ thánh cùng hữu thánh một phen ngôn luận về sau đám người đại khái đều biết chuyện đã xảy ra đều là đã là sống hơn m ấ y t r ă mươi tuổi n g ờ lời i cái phải tinh. nói, Chủ cùng cũng có thánh thánh nào không nhân trong phận hữu bộ s hở, chỉ cả là tất m ọ người không có chút đi chút có ba cái ma hoàng cấp c ư ờ n g giả tu la hoàng triều cùng cổ ma hoàng triều có m ộ ư ơ i người nói như vậy ca đức công quốc cũng chỉ có cái kia hùng hoàng ca đức đại công tước tử thần tư đổ vinh ba người phong h ổ nói không sai chính là như vậy liền ba người bọn họ chủ thánh gật đầu nói chỉ có ba người như thế nói đến địa cầu bên trên ba cái kia ma hoàng còn không có tiến vào chúng ta nơi này a giáo hoàng nói địa cầu địa cầu bên trên hung thú hoành hành những người kia bản thân còn không còn được sợ là không có thời gian tiến vào chúng ta nơi này chủ thánh trần c h ờ một chút nói hừ xem thường địa cầu người chẳng lẽ không biết người ở đây cái ca đức đại công tức trên người chồng mấy lần hắn liền là người địa cầu giáo hoàng hư lạnh một tiếng nhìn về phía chủ t h á n h nói vậy hạ ta có một cái đề nghị phong hổ mở miệng nói nói giáo hoàng nói chủ thánh lần này thua ở cái kia ca đức đại công tức trong tay tất nhiên muốn lập công chủ tội tốt nhất vẫn là có thể ở địa cầu người nơi đó lấy lại danh dự không bằng để cho ta mang theo chủ thánh cùng đi địa cầu à. phong hổ nói cái gì phong vương ngươi muốn đi địa cầu chủ thánh nghe vậy kinh ngạc nói ân có thể như thế liền cùng đi chứ tất cả nghe theo phong vương chỉ huy chủ thánh đây là bản hoàng cho ngươi một cơ hội cuối cùng nếu là ngươi còn làm hư hại hậu quả bản thân gánh chịu giáo hoàng nhìn hằm hằm chủ thánh nói trước kia hắn cảm thấy chủ thánh còn rất lợi hại các phương diện tin tức đều có thể nắm giữ trong lòng bàn tay thế nhưng là cái này gần nhất đã qua một năm cũng không biết làm sao dưới trướng hắn chủ trì tình báo nhiều lần xuất hiện sai lầm hữu thánh bị giết t ả thánh bị giết tình báo cơ trạng bị hủy cổ ma hoàng triều mất đi k h ô n g chế ba đốn hoàng triều xuất hiện hai cái không biết ma hoàng lại thêm lần này tổn thất đều thật sâu để cho giáo hoàng cảm thấy chủ thánh tựa như có lẽ đã không thích hợp hắn vị trí này chương bảy trăm tám mươi tám gậy ông đập lưng ông cảm tạ bạch ngọc tỷ huynh đệ thủ hộ là b ệ hạ thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực chủ thánh run r i n g nói đều đến lúc này chủ thánh mặc dù còn không biết cụ thể muốn đi làm cái gì nhiệm vụ nhưng là cũng không thể không đáp ứng liên tục mấy lần sai lầm dẫn đến bộ hạ vũ lực tổn thất nặng nề để cho hắn tại thánh giáo bên trong đã không có địa vị gì sống yên phận trên trăm ma vương cấp huyết ảnh tiểu đội cũng trên cơ bản sắp toàn quân bị diệt phong h ổ nghe vậy thì là trong lòng âm thầm kinh hỷ thế mà thành bản thân thật đúng là đánh giá thấp phong vương tại giáo hoàng trong lòng địa vị a hắn chỉ là như vậy nhấc lên lại không nghĩ giáo hoàng thế mà thực đồng ý để cho chủ thánh cũng đi cùng địa cầu vậy lần này coi như chơi lớn rồi chủ thánh đây chính là thánh giáo tam đại cự đầu tại thánh giáo địa vị bên trong gần với giáo hoàng cùng tài phán trưởng đặt song song mười hai cái hồng y giáo chủ bên trong bài danh phía trên mấy vị tả h ư u thánh phó tài phán trưởng kỵ sĩ đoàn trưởng đám người địa vị kỳ thật không sai biệt lắm về phần khổ tu sĩ không tính bọn họ không yêu cầu địa vị một vị khổ tu tăng lên cảnh giới sau khi về hưu những cái kia cán bộ kỳ cựu cùng khổ tu sĩ cùng loại về phần giáo hoàng bộ hạ những hộ vệ kia trong quân đoàn ma hoàng cấp cường giả bọn họ vị trí tại ma hoàng bên trong nhưng thật ra là thấp nhất vốn chỉ là muốn hố chết mấy cái thực lực không tệ ma hoàng trung kỳ cao thủ lại không nghĩ lần này chủ thánh thế mà cũng đi theo hố chết chủ thánh có thể hay không dẫn đến song phương lực lượng mất cân bằng phong hổ nghĩ nghĩ sau đó lại lắc đầu cảm giác hố chết chủ thánh cũng sẽ không thánh giáo nội tình thâm hậu nhất là giáo hoàng thực lực của hắn không phải chỉ là mình nhìn thấy cái kia đơn giản phong hổ điều tra thuật bên trong giáo hoàng chiến đấu giá trị là bốn nghìn chín trăm năm mươi bảy điểm vẹn vẹn、so、chủ thánh đoạt như vậy thánh như này rất không bình thường. so đoạt chủ chút. Cái một rất phong hổ điều tra thuật chỉ xem xem xét mục tiêu trước mắt thực lực cầm trong tay pháp bảo cùng tay không cái kia hoàn toàn chính là hai cái số liệu cho tới bây giờ phong hổ còn chưa từng nhìn thấy giáo hoàng trạng thái chiến đấu nhưng lại cái kia tài phán trưởng thực lực so với chủ thánh còn muốn hơi mạnh một chút bộ dáng có 4.948 điểm sức chiến đấu mà hai gã khác kỵ sĩ đoàn trưởng bởi vì trong tay có cao cấp pháp bảo nguyên nhân sức chiến đấu cũng ở đây 4.000 trên dưới tối thiểu cũng là tín thống lĩnh cấp bậc kia cừng giả như thế tính ra thánh giáo thực lực cho dù là không tính cả chủ thánh đối mặt hai đại hoàng triều đồng dạng sẽ không rơi vào hạ phong đã như vậy vậy liền cùng nhau hố chết rồi a vậy hạ tất nhiên nhân tuyển đã xác định cái kia ta liền đi nhanh về nhanh a phong h ổ nói ân ngươi đi đi giáo hoàng nghe vậy gật đầu nói phong h ổ không chỉ là ngốc ngũ đại ma hoàng cao thủ còn có trên trăm tên ma vương cấp cường giả nói lên ma vương cấp cường giả thánh giáo nguyên bản ma vương cấp cường giả vượt qua 1,500 n g ư ờ i nhưng là đi qua mấy lần loạn tạo về sau đã đột phá đến ngàn người phía dưới phong h ổ chọn chúng cái này trên trăm ma vương cấp cao thủ trên cơ bản cũng là trung hậu kỳ cường giả hắn đây là muốn duy nhất một lần đem thánh giáo căn cơ đều cho đào nhất định tiết tấu có thể đ o á n được nếu là dựa theo bình thường phát triển hắn mang đi cái này một nhóm ma vương cấp cao thủ tối thiểu có thể đản sinh ra ba bốn ma hoàng cấp cường giả đến cái này đều là từ hơn ngàn ma vương cấp trong cao thủ tinh tuyển đi ra phong hổ chọn tốt người về sau đợi đến vào đêm mang theo trước mọi người hướng thứ ba ma quật cửa vào cái này thứ ba ma quật cửa và ở vào áo tư mạn hoàng triều phụ cận một cái trong vương quốc cái này vương quốc cũng là bị thánh giáo trong bóng tối k h ô n g chế phong tỏa cửa vào đối với với thánh giáo mà nói cũng không tính nan đề phong hổ mang theo đám người một đường bay đến thứ ba ma quật cửa vào lối vào có năm cái ma vương cấp cao thủ trấn thủ phía dưới lấy ngàn mà tính ma tướng cấp cường giả chuẩn bị thông qua không gian thông đạo tiến vào địa cầu gặp qua phong vương đại nhân nhìn thấy phong hổ đám người đến cái kia trông coi ma vương túi đ ầ u nói ân nơi này tất cả đều còn bình thường sao phong h ổ hỏi tất cả bình thường cái kêu ma vương cấp cao thủ nói ân khổ cực mở ra đường qua lại chúng ta muốn đi qua phong h ổ nói là phong vương đại nhân cái kêu ma vương nghe vậy gật đầu sau đó đem phong tỏa đại môn mở ra cái này cửa và o ở vào một cái trong khe núi nhưng lại khá là bí ẩn lúc này phong h ổ không khỏi đang suy nghĩ một vấn đề vì sao thông hướng địa cầu bốn cửa vào cũng không tại thành giáo lại tại trước tiên bị thanh giáo n ắ m giữ ở trong đó có đến cùng có bí ẩn gì cái lối đi này cùng thứ tư ma quật đường qua lại cơ hồ không có khác nhau quá nhiều bất quá tất cả mọi người là lần thứ nhất tiến vào phong hồ cũng giả bộ như hiếu kỳ bộ dáng do xét bốn phía phong vương lần này đa tạ ngươi vì ta hướng bệ hạ cầu tình chủ thánh ở một bên thấp giọng nói ha ha coi như ta không cầu tình ngươi cũng không sự tình bây giờ chính là lúc dùng người bệ hạ cũng là cần một bậc thang thôi phong hổ cười nói đạo lý kia ta cũng minh bạch bất quá ân tình chính là ân tình ngươi ân tình ta nhớ kỹ ngày sau tất có hậu báo chủ t h á n h nói ân tình hậu báo đừng nói dỡn đợi lát nữa ngươi không hận lao tử cũng không tệ rồi phong hổ trong lòng cười khổ lắc đầu giá hỏa này thực sự là nghĩ quá nhiều hậu báo thì không cần tiếp đó còn cần chủ thánh đại nhân xuất lực dù sao cái kia địa cầu bên trên cũng có ba cái ma hoàng cấp nhân loại tồn tại thậm chí còn có cường đại ma thu hoàng không thể khinh thường phong hổ nói phong vương xin yên tâm chỉ là địa cầu nhân loại đơn giản thổ dân mà thôi liền cái hậu kỳ cao thủ đều không có không đáng kể chút nào chủ thánh tự tin nói căn cứ hưu thánh truyền đến tin tức địa cầu bên trên xác thực không có mấy cái cao thủ không thể chủ quan phong hổ nói khẽ chủ thánh ngay vậy cười cười b ấ t quá nghĩ đến ca đức đại công tước cũng là tới từ địa cầu lập tức trong lòng phẫn hận tăng nhiều hận không thể hiện tại liền có thể tiến vào địa cầu đại s á t một phen tiến vào địa cầu một chút cỡ nhỏ kiến trúc và phòng ngự trận pháp xuất hiện ở phong hổ chờ người trước mặt nơi này là thánh giáo trên địa cầu thành lập căn cứ nhưng là giới hạn tại kề bên này vị trí trên thực tế những ma đó quật tới ma tướng cùng ma x o á y môn cực ít có cơ hội lần nữa trở về trên cơ bản cũng là chết tại cái này liên miên bất tuyệt trong chiến đấu tự nhiên nhân loại tại dạng này trong chiến tranh đồng dạng tổn thất không nhỏ gặp qua phong vương đại nhân t ò a c h ấ n nơi này là hai tên ma vương cấp cường giả mắt thấy đến phong vương đến vội vàng tới bãi kiến ân có thể có dị thường phong h ổ hỏi tạm thời nhưng lại không có cái gì dị thường chỉ bất quá lúc trước địa cầu nhân loại võ giả chỉnh đốn đi cái kia ma vương nói chiến hậu chỉnh đốn đây cũng là lẽ t h ư ờ n g cái này ma vương cũng không hoài nghi gì phong h ổ thứ nhất phân thân đến địa cầu trong nháy mắt liền đã cùng phong hổ bản thể có liên lạc tất cả mọi người chú ý một chút những người kia đến, đến rồi đợi chút nữa bọn họ sẽ tiến vào cái này trong trận pháp chư vị chú ý thao túng trận pháp không nên để cho bọn họ thoát ly trận pháp phạm vi liền tốt phong hổ nói trận pháp này là sử dụng trận kỳ bố trí tất cả thông qua trận kỳ điều khiển cũng là đơn giản xà thiên hùng hoàng đại bân diệp quân đám người hơi học tập một lần liền biết như thế nào điều khiển làm sao ngươi biết bọn họ sẽ tiến vào trận pháp này Một bên điện Diêu Điện Hoàng, cho ậ p p trần người ráng người, mê đứng ở h n bên cạnh nói.、Cái、này, tà từ có biện、pháp. Phong hổ chầm giọng nói. Điện g hổ pháp. hổ Cái có Đối với tà từ chầm dù i ê u Trung Hoàng, phong hổ trong lòng, Thủy Trung có một ít phòng. Cho trong lòng, một ít ôm có đề d là từ vương quân từ diệp quần trong miệng biết rõ cái này điện diêu hoàng cùng mình ông ngoại quan hệ như thế nào nhưng nhìn đến cái kia điện diêu hoàng đạt đến hơn chín sức chiến đấu phong hổ vẫn là bản năng đề phòng đây là phong hổ gặp qua đệ nhất cường giả hơn nữa còn ẩn tàng thực lực mình không thể không khiến phong h ổ trong lòng suy nghĩ nhiều chút gì ha ha tiểu h o a tử ngươi đối với ta tựa hồ rất không yên lòng một mà... dạ điện riêu hoàng cười nói không có ngài suy nghĩ nhiều phong h ổ lắc đầu nói ha ha điện riêu hoàng cười nhẹ sau đó lắc đầu rời đi một bên long lao đám người nhìn xem một màn này cũng không biết nên nói cái gì bọn họ đều cho rằng điện riêu hoàng đáng giá tín nhiệm hơn nữa qua nhiều năm như vậy Điện Diêu Hoàng cũng xác thực không thực làm xác là, có một bên khác phong hổ tại đơn giản đề ra nghi vấn một phen về sau hướng về chủ thánh nói chủ thánh đại nhân bậy hạ trước khi đi phân phó ngài còn nhớ đến đương nhiên nhớ kỹ chủ thánh nghe vậy gật đầu nói nhớ kỹ liền tốt các người đều muốn nghe ta mệnh lệnh người trên địa cầu đợi nhiều năm như vậy đối với tại địa cầu nên cũng tương đối hiểu biết cùng theo một lúc a phong hổ chỉ trước đó đến báo cáo ma vương nói là phong vương đại nhân cái kêu ma vương nghe vậy rất là kích động gật đầu nói đi phong hổ vừa nói mang theo đám người hướng thẳng đến đã bố trí tốt trận pháp bay đi chương bảy trăm tám mươi chín trận pháp lực lượng chú ý đến rồi phong hổ bản thể tinh thần tinh khí sử dụng đồn thiên phù pháp bảo hoàn toàn che lại bản thân khí tức về phân diệp quần đám người thì là cầm trong tay trận kỳ lợi dụng trận pháp lực lượng che giấu bản thân khí tức phong hổ thứ nhất phân thân mang theo chúng hơn cao thủ kéo dài bay về phía trước căn cứ địa bức ảnh đến xem cách nơi này gần nhất căn cứ khu nên liền tại phía trước a phong hổ nói là phong vương đại nhân từ chúng ta đi ra điểm truyền t ố n g đến khoảng cách gần nhất căn cứ khu chỉ có hơn ba trăm dặm khoảng cách lập tức có thể bay đến Cái cái ngược có cho cái Trước hết cầm cách chúng cái kia nói. kia lại ma vừa hang dẫn đường vương Ơn, vặn, bọn hung gần nhất cái trụ sở này thành một là thể hết ta trụ họ dạy rỗ. sở phong ố khai đ A. p h o h ổ nói phong vương đại nhân cách chúng ta gần nhất cái trụ sở kia trong thành phố có ba cái ma vương cấp cao thủ toa c h ấ n khá là lợi hại cái kia dẫn đường ma vương nói ha ha bất quá ba cái ma vương thôi vừa vặn giết huyết tế phong h ổ cười nói huyết tế cũng là thánh giáo một đại đặc sắc mỗi lần thánh giáo thịnh đ i ể n thời điểm đại lục các nước đều sẽ mang số lượng không đợi quân đội ít đến số trên vạn nhiều đến mấy chục vạn hơn một trăm vạn các quốc gia tại bên trong tòa thánh thành hội tụ hơn ngàn vạn tướng sĩ trong mỗi ngày tiến hành đủ loại lôi đ à i chiến không chết hết không kết thúc loại kia đã chết người kỳ thật chính là bị huyết tế nếu không có trong ma quật liên tiếp phát sinh đại chiến thánh giáo huyết tế nghi thức hiện tại không sai biệt lắm cũng mau muốn bắt đầu phong vương đại nhân nói là có chư vị đại nhân tại chỉ là ba cái ma vương s á c thực không tính là gì cái này địa cầu bên trong linh khí mỏng manh cao thủ quá ít không đáng kể chút nào cái kia ma vương gật đầu nói đám người một đường đi nói chuyện tự thoại chủ thánh đứng ở phong hổ một bên bảo hộ lấy phong hổ an toàn người khác không rõ ràng gió này vương là thân phận gì hắn chủ thánh thế nhưng là một hai rõ ràng xem như trưởng quản thánh giáo tình báo chủ quản thánh giáo bên trong cơ h ộ không có bí mật gì là hắn không biết đám người chính phi hành ở giữa chủ thánh đột nhiên có loại lỗ chân lông sợ hai cảm giác loại cảm giác này mãnh liệt cho dù là lúc trước hắn đi ca đức đại công tức phủ đệ thời điểm cũng không có mãnh liệt như thế vừa nghĩ tới trước đó đi ca đức đại công tức phủ đệ trước đó trong lòng loại kia dự cảm không tốt cùng kết quả chủ thánh trong lòng không khỏi dùng mình một cái ngừng chủ thánh đột nhiên mở miệng nói chủ thánh một câu nói kia kém chút không đem phong hổ dọa cho chết mẹ nó cái này chủ thánh làm cái gì rõ ràng lập tức liền tiến vào trong trận pháp làm sao đột nhiên hô ngừng n g tuy nói phong hổ là cái này một đống nhân mã bên trong trên danh nghĩa chủ quan nhưng là chủ thánh dù sao cũng là thánh giáo một trong những cự đầu đối với hắn mà nói còn không người dám ngay mặt vi phạm cơ hồ lập tức tất cả mọi người ngừng lại thế nào chuyện gì xảy ra phong hổ hít sâu một hơi nhìn về phía chủ thánh nói chủ thánh kỳ quái nhìn phong hổ một chút chẳng biết tại sao hắn luôn cảm giác phong vương có chút kỳ quái Từ tiến bắt chút. Chẳng lẽ là bởi vì sợ chết? Không có gì, trong t khi khẩn Không chưng Chẳng cái liền bởi nội này vào vì là cầu quá địa đầu, lẽ gì, sợ có ân m của ta đột h không tốt, chủ thánh nói. Dự cảm. Dự cảm không、tốt. Chính i loại nói. cái ê n này có cảm cảm? cảm là dự Dự Dự tốt tốt? phong Hổ nghe vương ậ y không khỏi im lặng. Hắn lặng. còn im t ở n rằng, cái này chủ thánh là phát hiện g gì rồi cái chủ phát là đâu. Ân, phong vương, ta dự cảm rất m á n h liệt trước đó đi ca đức đại công tức phủ đệ thời điểm cũng có loại dự cảm này chủ t h á n h nói ta chủ thánh đại nhân ngươi không phải là bị cái kia ca đức đại công tức cho đánh sợ à? cái gì dự cảm không tốt chẳng lẽ liền bằng ngươi có cái dự cảm không tốt chúng ta liền phải trở về s a o nói đùa cái gì phong hồ nhữ mày một mặt khoa trương biểu lộ nhìn về phía chủ thánh mấy tên khác ma hoàng cấp cao thủ cũng là âm thầm lắc đầu bọn họ cảm thấy phong hồ nói đúng cái này chủ thánh không phải là thực bị ca đức đại công tức đoạt tâm trí à? phong vương chúng ta có thể điều động mấy người trước đi dò thám đường cẩn thận một chút không có sai chủ thánh bất đắc dĩ nói hắn có dự cảm không tốt nhưng là cũng không có chứng c ứ gì cho thấy phía trước gặp nguy hiểm chủ thánh đại nhân ngươi sẽ không quên nơi này là địa phương nào rồi a nơi này là địa cầu không phải chúng ta nơi đó nơi này linh khí mỏng manh cao thủ rất ít bọn họ chỉ có ba cái ma hoàng cảnh cao thủ hơn nữa còn có hai cái là ma hoàng sơ kỳ dạng này thực lực đối với chúng ta có thể tạo không được một k i a uy hiếp hiểu không phong hổ dùng ánh mắt khi dễ nhìn thoáng qua cái kia chủ thánh nói đương nhiên phong hổ trong lòng đối với chủ thánh cái này cái gọi là dự cảm vẫn là hung hăng điểm cái khen không hổ là ma hoàng hậu kỳ cao thủ đối với nguy hiểm dự cảm vẫn là rất mãnh liệt lại tiếp tục đi quả thật có nguy hiểm hơn nữa còn là toàn quân bị diệt nguy hiểm chủ thánh đại nhân đi thôi tại tuyệt đối vũ lực trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là buồn cười cái kia duy nhất bị phong hổ chọn chúng ma hoàng cấp thống linh nói chính là chủ thánh đại nhân ngài cũng đừng nghi thần nghi quỷ một tên khác ma hoàng cấp cao thủ cười nói chuyến này tổng cộng sáu tên ma hoàng cấp cao thủ trừ bỏ phong hổ cùng chủ thánh một cái ma hoàng thống lĩnh một cái khổ tu sĩ một cái về hưu uy tín lâu năm hồng y giáo chủ một cái về hưu uy tín lâu năm kỵ sĩ đoàn trưởng có thể nói thực lực cực kỳ cường hãn cho dù là đơn độc đối mặt một đại hoàng triều cũng là không sợ chút nào ai đi thôi chủ thánh ngay vậy cũng cảm giác sợ suy hồ thân nghĩ nhiều. là là này bản nơi Dù sao, nơi này là địa chờ ầ u căn bản k ô n nhiều thủ như、vậy. Phong ngựa thánh bên cạnh, n g g có cao cái chủ đó thủ hồ thì theo đi kia đi đầu, sau một ư vậy. đám nhỏ, là ở i c h ậ một rãi trận trí tiến vi vi liền mọi người tất đặt nhập Phong lần này không nhỏ, muốn pháp phạm phủ. hồ phạm Chờ đem m vì vào. bao bố là cả tên sau cùng ma vương cấp cao thủ tiến vào trận pháp về sau theo phong h ồ ra lệnh một tiếng trận kỳ lay động toàn bộ trận pháp không gian lập tức bị hoàn toàn ngăn cách có mai p h ụ cảnh sát trước mắt đột nhiên biến đổi để cho chủ thánh quá sợ hãi sau đó một tiếng hô to huyết luân xuất hiện ở trong tay mình cảnh giác nhìn về phía c h u n g quanh m à c ù n g lúc đó cái khác ma hoàng ma vương cấp cao thủ cũng là phản ứng cực kỳ cấp tốc lộ ra phát bảo riêng phần mình đề phòng thật có mai phục cái này sao có thể phong hổ ra vẻ kinh hoàng nói phong vương yên tâm có ta ở đây một chút nhỏ vụn hạng người không đả thương được ngươi chủ thánh an ủi lúc này chủ thánh trong lòng vẫn có chút tiểu đắc ý nhìn xem có phải hay không ta còn có dự kiến trước chỉ tiếc các ngươi không có người tin tưởng a chủ thánh đại nhân vẫn là ngài lợi hại sớm liền phát hiện nguy hiểm đều là chúng ta sai a cái kêu ma hoàng thống lính hổ thẹn nói không sao cho dù là người địa cầu kịp chuẩn bị cũng không sợ bọn họ chỉ có ba cái ma hoàng cấp cao thủ thực lực quá yếu căn bản không phải đối thủ của chúng ta chỉ cần phá trận pháp này nguy hiểm tự nhiên giải trừ chủ thánh nói a ngay tại chủ thánh mới vừa nói xong trong nháy mắt hậu phương mấy cái ma vương cấp cao thủ chỉ tới kịp kinh hô một tiếng sau đó liền biến mất không thấy gì nữa liền thi thể đều không thể lưu lại mọi người cẩn thận có người đánh lén chủ thánh cao giọng nói đáng chết chúng ta không có mang có thể phá trận người tới phong hổ ra vẻ buồn bực nói kỳ thật đây đều là hắn cố ý chọn lựa những ma vương kia cấp cao thủ am hiểu cái gì hắn còn thêm chút dò xét liền có thể nhất thanh nhị sở không sao mọi người cùng ta đồng loạt ra tay hướng về phía vừa ra h oanh kích chúng ta có nhiều như vậy m à vương ma hoàn g tại đồng loạt ra tay uy lực cực lớn nhất định có thể phá mở cái này đáng chết trận pháp chủ thánh nói xem như thánh giáo một trong những cự đầu chủ thánh lãnh đạo tài năng vẫn là rất mạnh nguyên bản bồi dồi đám người bởi vì chủ thánh mà nói cả đám đều chấn định lại sau đó dựa theo chủ thánh chỉ huy chuẩn bị h oanh kích mà phong hổ tự nhiên không thể để cho chủ thánh chơi như vậy bằng không thì mà nói trận pháp này có thể hay không bị phá mất liền chính hắn đều không dám hứa c h ắ c dù sao cái này hơn trăm ma vương cấp cường giả đều là ma vương bên trong hậu kỳ cao thủ bọn họ đồng thời xuất thủ uy lực sợ là cũng có thể tương đương với hơn mười cái ma hoàng cấp cao thủ lại thêm sáu đại ma hoàng cấp cao thủ nhiều cao thủ như vậy trận pháp này thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng được chương bảy trăm chín mươi ma hoàng trung kỳ phong hổ cộng thêm bản thân hai đại phân thân xuất hiện lần nữa lại một phát mang đi sáu cái ma vương cấp cứng giả lúc đầu đã sắp xếp tốt đội hình bởi vì mấy người này chết lập tức lại bắt đầu sốc xếp mọi người chú ý không nên bị đối phương ảnh hưởng đến nếu không mà nói các ngươi tất cả mọi người sống hay sao chú ý đi theo ta pháp bảo điểm rơi chúng ta cùng một chỗ oanh kích chủ thánh vừa nói trong tay mình huyết luân đã bay ra ngoài cùng lúc đó những ma vương kia còn có ma hoàng pháp bảo cũng tương tự bay ra ngoài đánh về phía cùng một vị trí ầm ầm phốc phốc chỉ một cú đánh thực lực yếu nhất diệp quần đã nôn một mục máu diệp quần r a r a ngại không có sao chứ phong hổ xuất hiện ở diệp quần bên cạnh thân trực tiếp nhét một viên linh đan cho diệp quần ăn không có việc gì yên tâm đi ta còn có thể chịu đựng được diệp quần nhẹ khẽ gật đầu nói vẫn là đổi ta tới đi phong hổ nói không cần c u n g lắm thì chính là bị chút tổn thương mà thôi không chết được là được diệp quần lắc đầu nói phong hổ nghe vậy gật đầu sau đó cả người thân ảnh lại một lần xuất hiện ở trận pháp trong không gian mang đi mấy cái ma vương cấp cường giả sinh mệnh chủ thánh ngươi còn cần thời gian bao lâu mới có thể phá trận a phong vương mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn về phía chủ thánh nói phong vương xin yên tâm lập tức rất nhanh chủ thánh bất đắc dĩ nói thời khắc mấu chốt này ngài có thể hay không đừng làm loạn thêm lúc này hơn trăm tên ma vương cấp cường giả không sai biệt lắm đã có gần nửa bị giết bất quá theo lấy bọn họ h oanh kích không chỉ là diệp quần còn có s à tiên cũng mong muốn không chịu nổi dù sao hai người bọn họ cũng chỉ là ma hoàng sơ kỳ mà trong trận pháp thế nhưng là có một cái ma hoàng hậu kỳ bốn cái ma hoàng trung kỳ còn có mấy mười cái ma vương cấp cao thủ bọn họ đồng thời uy lực công kích quá lớn cho dù là thông qua trận pháp suy yếu sau đó bình quân phân tán đến mấy người bọn hắn trên người hai người vẫn còn có chút không chịu nổi trước tiên có thể đem mấy cái kia mạnh nhất phóng xuất bằng không thì tiếp tục như thế sợ là xà thiên cùng diệp quần da ra, ra đều nhịn không được phong hổ trong lòng như này kế hoạch sau đó cho mấy người truyền âm sau đó chủ thánh huyết luân lại một lần đánh vào một vị trí phía trên cơ hồ lập tức bị h oanh kích địa phương giống như là giống như tấm gương trực tiếp phá t o a i ra một cái lối đi toát ra bên ngoài c h ẳ n g cảnh trận pháp phá một chút nhanh chủ thánh mang ta ra ngoài phong vương vội vàng nói phong hổ mục tiêu rất đơn giản muốn để mạnh nhất chủ thánh cùng mấy người bọn hắn tách ra về phần chủ thánh phong hổ cũng sẽ điều động một cái phân thân một đường dây dưa không để cho bọn họ chạy về ma quật là được chờ trước d i ệ t trước mắt đám người kia lại đuổi theo giết đối phương là được rồi cơ hội tốt chủ thánh nghe vậy gật đầu sau đó mang theo phong hổ trực tiếp xuyên qua lô hồng kia cái kia về hưu hồng y giáo chủ thấy thế cũng rất kê tặc trực tiếp buộc phát ra bản thân tốc độ nhanh nhất đồng dạng đi theo xuyên qua ra ngoài tại ba người xuyên toa sau khi ra ngoài cái kia mở miệng ngay sau đó biến mất mặt khác ba tên ma hoàng trung kỳ cao thủ và mấy chục tên ma vương cấp cao thủ vẫn như cũng bị giam ở trong đó không thấy chủ thánh dẫn đầu cái kia về hưu kỵ sĩ đoàn trưởng thành ra lệnh người mang theo rất nhiều ma vương môn u đồng dạng bắt đầu công kích một điểm bọn họ tin tưởng vững chắc còn có thể lần nữa mở ra lỗ hổng nhưng mà bất quá là người xin nói mộng thôi thiếu ba cái ma hoàng cấp cao thủ nhất là thiếu chủ thánh bên trong sức mạnh công kích tối thiểu giảm bớt gần nửa hơn nữa theo đại lượng ma vương tổn thất dạng này thế công càng ngày càng yếu đã không thể đối với diệp quần xà thiên bọn họ tạo thành uy hiếp như thế liền đã chú định mấy người bọn hắn sợ là phải chết ở chỗ này đi ra ngoài ba người tự nhiên phát hiện long lão diệp quần đ ắ m người muốn công kích bọn họ đánh vỡ trận pháp nhưng là phong hổ như thế nào sẽ cho bọn họ cơ hội này phong hổ hai đại phân thần trực tiếp xông đi lên một cái ứng phó cái kia về hưu hồng y giáo chủ một cái khác ứng phó phong vương lúc đầu chủ thánh là muốn công kích trước trận pháp này đem mọi người giải cứu ra nhưng là phong hổ phân thân thực lực quá mạnh lấy phong vương sơ kỳ ma hoàng thực lực sợ là đợi không được hắn đánh vỡ trận pháp phong vương khả năng liền phải chết nếu là phong vương chết rồi cho dù là hắn giải cứu ra đám người sợ là trở lại thánh giáo cũng không chiếm được lợi ích cho nên chủ thánh chỉ có thể liều mạng chống cự phong hổ ảnh tử phân thân bảo trụ phong vương như thế ngoại giới chẳng khác gì là bốn cái ma hoàng cấp cao thủ tại tiến hành luân phiên đại chiến mà phong vương thì là tại chủ thánh che chở phía dưới thờ ơ nhìn trước mắt chiến đấu một bên khác phong hổ bản thể phát huy liên tiếp tiến vào trận pháp không gian nguyên một đám mang đi những ma vương kia sinh mệnh rất nhanh trên trăm ma vương bị tàn sát không còn cũng chỉ thừa ba đại ma hoàng cấp cứng giả mà do dự luân phiên tàn sát nhiều như vậy ma vương cấp cứng giả còn giết chết một cái ma hoàng phong hổ pháp lực tăng tiến tốc độ cực nhanh sắp gần sát ma hoàng sơ kỳ xác định vị trí tiến vào ma hoàng trung kỳ chiến lược giá trị càng là tiêu t h ă n g đến hơn 4,900 điểm có thể nói bản thể chiến lược đã không kém cõi chút nào tại chủ thánh đem rất nhiều ma vương giết sạch phong hổ bản thể cũng không có đối phó ba cái kia ma hoàng t r ù n g kỳ cao thủ mà là phản quay đầu lại đi đối phó cái kia trốn tới về hưu hồng y giáo chủ về phần trận pháp không gian bên trong ba người tạm thời căn bản không cần đi quản ba người bọn họ chạy không xuất trận pháp không gian cũng không khả năng đánh vỡ trận pháp không gian trừ phi là tự bạo nhưng mà nếu là chỉ còn lại có một cái ma hoàng cấp cao thủ quả thật có khả năng tự bạo nhưng là còn có ba cái cùng một chỗ bọn họ lại sẽ không lựa chọn tự bạo ba người báo đoàn bọn họ còn có cầu sinh hy vọng cùng ý chí sẽ không tùy tiện chịu chết nhưng nếu là phong hổ liên tiếp giết chết mặt khác hai cái ma hoàng có thể nói thừa hạ tối hậu ra hoặc kia xác định vững chắc sẽ tự bạo bởi vì hắn biết rõ bản thân không thể có thể sống sót cho nên phong hổ trước tiên đem cái này ba cái ma hoàng cấp cường giả cho phơi tại đó ngược lại đi trước giết chết chủ thánh cùng về hưu hồng y giáo chủ quay đầu lại đi thu thập bọn họ thì đơn giản nhiều về hưu hồng y giáo chủ mặc dù thực lực không yếu chiến lược giá trị đã đạt đến hơn 3,800 điểm gần sát ma hoàng hậu kỳ nhưng là đối mặt phong hổ trên cơ bản không có quá nhiều sức phản kháng bản thể hơn 4,900 sức chiến đấu phân thân cũng có 4.000 thềm tiêu chuẩn cả hai hợp lý chỉ dùng không đến mười giây đồng hồ liền đã kết thúc chiến đấu đáng chết ngươi là ca đức đại công tước ngươi cũng là ca đức đại công tước điều đó không có khả năng vì sao lại xuất hiện ba cái ca đức đại công tước chủ thánh điên cuồng lấy hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra cái này ca đức đại công tước thực lực cực từng cái cũng là ma hoàng hậu kỳ tiêu chuẩn nhất là vừa mới xuất hiện cái này so từ bản thân cũng là không kém chút nào ba cái không nhưng thật ra là có bốn cái ca đức đại công tước phong hổ cười Bản bắt tôn tăng phân thân, đồng thêm thời hai đại thần, thời bắt đầu vây cái thứ tư ở chỗ này hóa thân thành phong vương phong hổ thứ nhất phân thân cầm trong tay thị huyết ma trùy đột nhiên quay người đâm vào chủ thánh thân thể Thị huyết trùy trực ế ma i phong đem c ủ thánh t à thân chặt, sau đó lấy cực tốc độ vào thị huyết trùy khí khóa nhanh chạy bên n ma ma sau đó cực độ lấy vào o Phong vương ngươi ngươi chủ thánh gian nan xoay đầu lại nhìn về phía phong vương thân thể của hắn bị đâm xuyên nguyên thần bị đánh trúng nguyên anh cũng bị tập trung có thể nói đã không có sức phản kháng phong vương ngươi nhìn nhìn lại ta là cái gì có phải hay không phong vương phong vương vừa nói cái kia nguyên vốn thuộc về phong vương mặt quỷ dị biến đổi thành phong hổ、c. ca đức đại công tước người người là người bán đứng bán đứng ta phong phong vương hán chủ thánh l ấ p bắp cảm giác toàn thân sinh mệnh lực đang bị dành thời gian phong vương đã s ớ m chết phong h ổ thản nhiên nói chết rồi hối hận biết vậy chẳng làm nên t r ư ớ c trước diệt đ ị a liên cái cuối cùng bóng chữ đều không thể nói ra đến chủ thánh nghiêng đầu một cái trực tiếp c ú ố t chúc mừng ký chủ giết chết ma hoàng hậu kỳ chủ thánh ban thưởng pháp lực giá trị 1.000 điểm ban thưởng điểm kỹ năng 500, ban thưởng linh thạch 50 vạn ban thưởng pháp tắc chi lực chúc mừng ký chủ tăng lên đến nguyên anh trung kỳ tên phong hổ nghề nghiệp đạo tặc xương hảo đồ lục c h i ảnh trừ hại anh hùng đ ả n g cấp nguyên anh trung kỳ pháp lực giá trị 20.640. n g u y ê n thần lực 45.800. chiến lược giá trị 5350. 5350, lĩnh ngộ pháp t á c phong hệ 294-294, không gian 285-285, h a c á m 276-276, m h á t b ả pháp bảo thần quyền môn lệnh bài trưởng môn hạ phẩm thị huyết ma truy trung phẩm đỉnh cấp phi kiếm đỉnh cấp chiến y yể thương thành mỗi ngày có thể mua mua hạn mức 20 vạn trước mắt đã tích lũy hạn mức 3 1 2 3 0 0 0 ộ t t ba trăm tăng lên đến nguyên anh trung kỳ chiến lược giá trị lại tăng tiến một đoạn nhất là giết chết cái này chủ thánh lại còn có pháp tắc chi lực ban t h ư ở n g như thế lần đầu xuất hiện đem cái này pháp tắc chi lực tăng thêm phong hổ mỗi một hạng pháp tắc chi lực đều đột phá đến ba trăm điểm trở lên đã có thể luyện chế cái thứ tư phân thân chủ thánh vừa chết có thể nói đại cục đã định phong hổ tam đại phân thân đồng thời phát sinh biến hóa một cái vẫn như cũ biến hóa phong vương bộ dáng một cái khác biến hóa thành chủ thánh bộ dáng còn có một cái thì là biến hóa thành về hưu hồng y giáo chủ về phần bên ngoài chiến trường thì là đi qua một bộ sau đại chiến bộ giáng sau đó diệp quần đám người thả ra trận pháp không gian trực tiếp rời đi bên ngoài chỉ còn lại có phong hổ tam đại phân thân chương bảy trăm chín mươi mốt bệ hạ có nội gian có biến hóa như thế về sau chủ thánh phong vương về hưu hồng y giáo chủ ba người đứng chung một chỗ trận pháp giờ bên trong ba đại ma hoàng xuất hiện nhìn thấy chủ thánh phong vương cùng cái kia về hưu hồng y giáo chủ về sau không khỏi kinh h ỉ nói các ngươi đánh lùi đối phương ân đã toàn bộ đánh lùi bất quá đối phương mười điểm gian xảo chúng ta không thể giữ bọn họ lại tình huống bên trong như thế nào chủ thánh hỏi ai tổn thất nặng nề những cái này ma vương cấp cao thủ trên cơ bản đều chết sạch sẽ ma hoàng thống linh thở dài nói chết sạch lần này có thể p h i ê n thoái trở về sợ là không tiện bàn giao phong vương cao mày nói phong vương chúng ta đây cũng là chúng mai phục bất quá tổn thất nhiều cao thủ như vậy sau khi trở về giáo hoàng bệ hạ nhất định sẽ nổi giận ma hoàng thống linh nói phong vương ngươi là chúng ta nhiệm vụ lần này người dẫn đầu tiếp xuống phải làm gì là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ vẫn là trở về thành giáo về hưu kỵ sĩ đoàn t r ư ở n g hỏi một trận chiến này thực sự là quá kinh hiểm kém chút bọn họ liền đều chết hết rồi chủ thánh ý kiến ngươi đấy đều tại ta không tốt trước đó nếu có thể nghe theo ngươi ý kiến cũng không trở thành sẽ chết mất nhiều như vậy m à vương phong hổ thở dài nói chủ thánh đại nhân nếu không chúng ta hay là trở về đi thôi cái kia kỵ sĩ đoàn trưởng nói khi nói chuyện thời điểm phong hổ ba người bọn họ đã bất chi bất giác đi tới ma hoàng thống lĩnh kỵ sĩ đoàn trưởng còn có khổ tu sĩ bên cạnh thân trở về ân ngược lại cũng không phải không chủ thánh lời còn chưa nói hết ba người gần như đồng thời xuất thủ lợi trảo pháp bảo trực tiếp xuất hiện trong tay đâm vào ba người kia thân thể một tay lấy hắn nguyên anh bắt đi ra lập tức thực hiện cấm chế chi lực chủ thánh ngươi kỵ sĩ đoàn trưởng quay đầu mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc phong vương vì sao thuộc hạ đối với ngài là trung tâm một mảnh a ma hoàng thống lĩnh mở to hai mắt nhìn phảng phất là nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình đáng chết ngươi đang làm cái gì ngươi đây là phản bội là t h à n h giáo cái kia khổ tu sĩ tràn đầy l ử a giận nói c h u y ệ n c ủ a tui đốt trái tim đen lú ám nét sau đó tại ba người không hiểu phẫn nộ thống hận vân vân không hiểu ánh mắt bên trong ba cái phong hổ đồng thời phát sinh biến hóa các ngươi nhìn nhìn lại ta là ai phong hổ mang theo nụ cười đắc ý nói ca đức đại công tước ngươi lại là ca đức đại công tước ba người tuyệt đối không nghĩ tới ba người này lại là ca đức đại công tước giả trang vậy chân chính chủ thánh phong vương bọn họ đi đâu cho đến bây giờ bọn họ còn không rõ ràng lắm nguyên bản phong vương đã sớm chết Mấy tâm vị, vẫn là an là đi chết đi đi. phong hổ vừa người ó i tiếp diệt trực mấy n nguyên thần, chiêu ế m mấy ma đám được đó đó đổi người người cấp công c ngay khỏa không hoàng tinh hồn. phu, Phong hổ, h Sau bao sau long lão, quần Diệp tới. i lâu này biến ảo khó lường công phu quả nhiên là vô cùng thần kỳ diệp q u ầ n nhìn về phía phong hổ hâm mộ nói tại diệp q u ầ n ý nghĩ bên trong sự biến hóa này thuật nhất định chính là tôn nộ g không thất thập nhị biến muốn trở thành ai thì trở thành ai quả thực không nên quá ngưu bức còn tốt hạn chế cũng rất lớn tốt nhất là biến hóa công lực kém không nhiều người cũng chỉ có thể biến hóa nam nhân biến không được nữ nhân hoặc là dáng người đặc biệt người phong hổ nói cũng đã rất mịch t i ề n bằng không thì mà nói ánh sáng dựa vào chúng ta toàn lực đi g i ế t mà nói còn không biết sẽ phát sinh gì đây long lao nói lần này người từng trải thật lợi hại cơ hồ từng cái đều có thể đè ép hàn đánh nhất là cái kia chủ thánh thực lực càng mạnh long lão tiếp đó còn cần các ngươi phối hợp một chút Ở chỗ này làm ra chút cho tình thứ hai này động đến, làm đem ma ra sau ta quật bắt đó đầu phong hồ nói hắn phải làm việc tình rất đơn giản biến hóa thân phận lần nữa chui vào thành giáo hiện tại hắn có thể luyện được cái thứ tư phân thân đến bất quá cái thứ tư phân thân thực lực chỉ là ma vương hậu kỳ giả mạo không ma hoàng nhưng là có thể giả mạo ma vương trấn thủ thứ ba ma quật sau đó truyền lại một chút tin tức giả đi qua yên tâm đi chút chuyện nhỏ này chúng ta vẫn có thể làm tốt long láo nói sau đó phong hổ tam đại phân thân trang điểm đặc tính vương chủ thánh còn có cái kia khổ tu sĩ thân phận hướng về thứ ba ma quật đi tại thứ ba ma quật lối vào phong hổ hao tốn một chút thời gian luyện chế được cái thứ tư phân thân lúc đầu luyện chế được phân thần chỉ có ma vương hậu kỳ công lực nhưng là sức chiến đấu cũng có vượt qua ba n g à n điểm cái này phân thân biến thành nguyên bản c h ấ n thủ tại chỗ này ma vương bộ dáng sau đó phong hổ bọn người ở tại nơi này ngồi chơi một đêm sau đó tam đại phân thân tiến nhập ma quật không gian mà một đêm này tại thứ ba ma quật phụ cận khắp nơi đều là bạo tặc cùng oanh minh vang vọng đất trời phảng phất là bạo phát kinh khủng bực nào chiến đấu một dạng gặp qua phong vương đại nhân chủ thánh đại nhân còn có mặt khác mấy vị đại nhân đâu c h ấ n thủ đường qua lại ma vương kinh ngạc nhìn xem ba người nói mắt thấy ba người này toàn thân cơ hồ cũng là rách tung tóe tựa hồ thụ thường không nhẹ bộ dáng cái k i a c h ấ n thủ đường qua lại ma vương cũng là giật n à cả mình không nên hỏi đừng hỏi nhắm lại ngươi miệng cho ta hảo hảo bảo vệ nơi này không nên để cho người địa cầu xuống phong hồ hư lệnh một tiếng nói là phong vương đại nhân cái kia ma vương nghe vậy lập tức giật cả mình hắn vừa mới thực sự là gan lớn c ư nhiên như thế đối với phong vương đại nhân nói chuyện sau đó ba người một đường chạy như bay về tới thánh giáo vừa về tới thánh giáo ba người cũng không n ừ n g lại trực tiếp tiến nhập dạy trong hoàng cung dạy trong hoàng cung giáo hoàng cùng tài phán trưởng cùng hai đại thánh giáo kỵ sĩ đoàn trưởng chờ mỗi người thánh giáo cao tầng đều ở khi nhìn đến ba người toàn thân rách tung tóe tự hồ bị rất nghiêm trọng thương thế đi đến nguyên một đám lập tức quá sợ hãi phong vương các ngươi các ngươi chuyện gì xảy ra làm sao lại ba người các ngươi đã trở về bọn họ đâu giáo hoàng vừa nói sốt u ruột hướng về phía sau nhìn lại tựa hồ là đang nghĩ có thể không thể nhìn thấy nhiều người hơn nhưng mà sự thật để cho hắn thất vọng rồi thực sự là không có người nào cũng chỉ có ba người bọn họ bệ hạ cũng chỉ có ba người chúng ta đã trở về còn lại người đều đã chết phong vương trên mặt mang vệt nước mắt nói cái gì đều đã chết cái này sao có thể làm sao lại đều đã chết nhiều cao thủ như vậy chủ thánh ngươi là làm gì ăn sáu đại ma hoàng cộng thêm trên trăm ma vương đi đối phó ba đại ma hoàng hơn nữa các ngươi nguyên một đám thực lực cảnh giới đều so với đối phương cao nhiều làm sao lại đều đã chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lập tức giáo hoàng không chịu nổi bắt đầu gầm h ế t lên cái này tổn thất thật sự là quá lớn lớn đến để cho giáo hoàng đều không tiếp thụ được trình độ lại chết ba cái ma hoàng hơn nữa còn cũng là ma hoàng trung kỳ tinh nhuệ cái này đối với vốn là tổn thất nặng nề thánh giáo mà nói nhất định chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương vậy hạ có nội gian chúng ta là bị nội gian cho ám hại một bên phong vương nghiến răng nghiến lợi nói có nội gian có ý tứ gì ai là nội gian giáo hoàng nghe vậy lập tức tỉnh táo lại nội gian không sai chỉ sợ cũng là bởi vì có nội gian mới sẽ tạo thành dạng này hậu quả trước đó chủ thánh một lần kia cùng là chỉ là bản thân để cho tài phán trưởng đi điều tra mặc dù cũng tra ra mấy cái có vấn đề mà vương cấp cao thủ nhưng trên cơ bản cũng là không quan hệ đau khổ dưới tình huống bình thường bọn họ không có khả năng tiếp xúc đến cơ mật như vậy b ậ y hạ là bối giai tư thống lĩnh hắn là nội gian chủ thanh nói bối giai tư điều đó không có khả năng hắn là ta từ bé bồi dưỡng r a thân gia thanh bạch thế nào lại là nội gian đâu giáo hoàng kho có thể tin nói b ậ y hạ biết người biết mặt không biết lòng a bối giai tư hắn đúng là nội gian nếu không phải là hắn chúng ta cũng không trở thành sẽ tổn thất thảm hại như vậy nặng phong vương nói phong vương nói chuyện giáo hoàng bản năng liền tin tưởng ai bảo phong vương là hắn con riêng hắn đối với phong vương tín nhiệm rất nhiều đâu chương bảy trăm chín mươi hai giáo hoàng bản thân an ủi cảm tạ tiêu g i a o huynh đệ thủ hộ đến cùng là chuyện gì xảy ra từ đầu nói đến giáo hoàng nói bậy hạ chúng ta mới vừa tiến vào địa cầu cái kia bồi giai tư thống lĩnh liền hữu ý vô ý đi ở trước nhất dẫn đường Cuối cùng chúng u ố i cùng c đem ta dẫn đường một cái dự dù đường trong trận phong nói. trận chúng toàn trận nhưng vương phận trong trận、pháp. Chúng đã đem đại đều đã mưu một mặc ma bộ ta hết thủ chết tại ta cái Cái lực, cấp cao pháp pháp phá pháp, pháp. kia lâu lạ, là hồ kỳ vỡ sáu người vừa mới đánh vỡ trận pháp đi ra liền gặp đối diện không ít ma vương cấp cường giả cùng ba tên ma hoàng cấp cường giả vây công chủ thanh nói ba tên ma hoàng như vậy lấy các ngươi thực lực đáng chết ta đã biết nhất định là bối giai tư thống lĩnh đánh lén các ngươi giáo hoàng nói b ậ y hạ anh minh xác thực như thế ở chúng ta đang cùng đối phương đại chiến thời điểm bối giai tư thống l ĩ n h trực tiếp đánh lén mộ tư hồng y giáo chủ dẫn đến hắn c á i thứ nhất bỏ mình tại chỗ lập tức phong hổ một trận thêu dệt vô cớ tóm lại kết quả cuối cùng chính là đi qua bọn họ luân phiên đại chiến bọn họ mặc dù tổn thất nặng nề nhưng là thắng được thắng lợi sau cùng bởi vì địa cầu bên trên ba đại ma hoàng cấp cao thủ đã đều bị bọn họ giết chết cả kia phản bội bối giai tư thống lĩnh cũng đã chết đương nhiên còn có hai người cũng đi theo chết theo cuối cùng phong hổ tổng kết nói cái kia địa cầu bên trên mặc dù chỉ có ba cái ma hoàng cấp cường giả nhưng là ma thú hoàng cùng ma thú vương cấp bậc cao thủ không ít chúng ta đi qua một phen đại chiến bị hao tổn không nhẹ quyết định sau cùng tạm thời trở về t h a n h giáo chỉnh đốn đến tại địa cầu bên trên những cái kia căn cứ khu ngược lại không gấp dù sao bọn họ đều tại nơi đó lại chạy không thoát đang cùng hai đại hoàng triều quyết đấu về sau tùy tiện điều động một chút ma vương cấp cao thủ đoán chừng cũng có thể diệt bọn họ